Ngưng lại, cũng không có chút nào mạo phạm nàng cử chỉ, hắn khỏe miệng là hướng về phía trước trọn, nửa là miệng mai, cũng nửa là trêu cợt cặp kia mắt đỏ, cũng là gắt gao mà nhìn chăm chú mạnh thanh hạ, giống như muốn đem nàng nhìn thấu nhìn thấu giống nhau, ta tới này, là tìm người. Một cái, rất quan trọng người. Lễ dung mặt thấu đến mạnh thanh hạ cực gần, kia trương răng nanh mặt nạ tuy rằng đáng sợ, nhưng lễ dung mang theo cười nhạo khỏe miệng cùng kia yêu dã hồng đồng lại đủ để cho người tinh tướng biết, kia đáng sợ răng nanh mặt nạ hạ, là một trương tuấn Mỹ dị thường lại tà tứ lánh lệ khuôn mặt. Lễ dung trời sinh liền có một trương mê hoặc nhân tâm gương mặt, kia trương gương mặt, thậm chí là sở hữu tự xưng là Mỹ mạo nữ nhân đều bằng được không thượng, nhưng mà kia trương gương mặt Mỹ mạo dị thường, lại không âm đu, có, chỉ có kia nồng đậm quái đản cùng lệ khí. Hắn rõ ràng là cố ý nói như vậy, thật giống như, hắn muốn nói người kia, Chính là nàng giống nhau, hắn nói lời này khi, mơ hồ có thể thấy được kia khỏe mắt hạ một chút lệ trí đều càng có vẻ yêu dã dị thường. Nhưng mạnh thanh hạ rồi lại thanh tỉnh thật sự, nàng rất rõ ràng. Lễ Dung đang nói lời này khi, kia nồng đậm dã tâm ở hắn hồng đồng càng ngày càng nghiêm trọng, là thuộc về, chính trị. Hắn nói người kia, là ai? Mà Lễ Dung, rõ ràng cũng là ở chủ tính cái gì. Hắn ở nàng trước mặt không hề có che giấu hắn giã tâm cùng tàn khốc, hắn cùng bạch khởi không giống nhau, lệ dung nếu là cái sẽ bởi vì tư tình nhi nữ mà tùy tiện bạo hiểm người, lúc trước hắn liền sẽ không đem nàng thả, làm nàng bị bạch khởi mang đi. Mà nay hắn tới nơi này, cũng rõ ràng là bởi vì khác cái gì nguyên nhân. Mạnh thanh hạ phá lệ thanh tỉnh, làm lệ dung cảm thấy không thú vị, nhưng đây là nàng, an tĩnh rồi lại hiểu rõ hết thảy, cố chấp rồi lại dung cảm mà bình tĩnh, nàng sở hữu thiên chân sâu tính, dịu ngoan cùng tiểu nhu, chỉ sợ cũng chỉ ở người kia trước mặt mới có. nàng như vậy cảnh giác cùng bình tĩnh mà phân tích vấn đề, không có chút nào tầm thường nữ nhân nên có phản ứng. như vậy không thú vị, vì sao cố tình cái kia thủ đoạn chắc tuyệt, trí kế chắc tuyệt nam nhân sẽ cố tình đối nàng không giống người thường đâu. bạch khởi tuy là một cái kiệt xuất chính trị gia cùng thống trị giả, nhưng xem nữ nhân ánh mắt rõ ràng là không thế nào hảo. nhưng vì cái gì? Cố tình hắn ánh mắt, cũng so với bạch khởi, hảo không đến chạy đi đâu đâu. Tầm thường nữ nhân nghe thế lời nói, tất là muốn mặt đỏ lễ dung tự dêu một tiếng, đại khái cũng là thật sự cảm thấy không thú vị, nhưng lời còn chưa dứt, rộn ràng nhốn nháo ầm ý cùng ồn ào bên trong. Đông nhiên có một kia một sợi dị thường động tĩnh ở chiều nơi này tới rồi, lễ dung khẽ miệng kia mặt cười như không cười, tựa chào phi chào độ cung, là trong khoảnh khắc thu liếm lên, hắn đáy mắt, cũng nháy mắt hiện lên một mặt chán ghét cùng không vui, giây tiếp theo, hắn bàn tay to liền đã. Đem mạnh thanh hạ miệng cấp che lại, đem nàng bên hôn vùng, vừa rồi còn rõ ràng nêm đẹp đứng ở kia người, dây lát gian liền chỉ còn lại có dông tuyết. Tự nhiên, nơi này là bạch khởi địa bàn, cứ việc mạnh thanh hạ như vậy không hề dự triệu chạy loạn loạn đâm, nhưng thai mắt phổ đà, kinh động bọn họ, cũng là chuyện sớm hay muộn. Không một hai đây là có thai. Nô rộn ràng nhốn nháo chợ rất là náo nhiệt, mạnh thanh hạ mở to một đôi mắt, kia con ngươi lập lòe kinh ngạc cùng một kia cuống quýt, một con bàn tay to đang gắt gao mà che lại nàng miệng, bên hông cũng bị người lấy không nhẹ không nặng lực đạo khóa, lại đủ để cho nàng không thể động đậy, sau lưng chống một đạo ấm áp cường, hai người thấu đến cực gần, lễ dung cao nàng quá nhiều, thế cho nên túi người thời điểm, tóc cũng nhẹ nhàng mà tự nàng đầu vai cọ qua, mạnh thanh hạ cơ hồ có thể nghe được lễ dung hô hấp thanh âm nàng là đưa lương về phía hắn bởi vậy cái gì cũng nhìn không thấy mạnh thanh hạ chỉ có thể cao mày muốn dây dỗ trong miệng lại chỉ có thể phát ra ô ô nuốt nuốt mơ hồ không rõ thanh âm ngươi đi theo hắn quá đến hảo sao bên hai bỗng nhiên truyền đến ám ếch trầm thấp thanh âm nguyên bản ở dạy dỗ mạnh thanh hạ thân hình lần ra ngừng lại trên mặt hiện lên một cái chớp mắt mờ mịt sau đó là trầm mặc xuống dưới lễ dung như vậy nói chuyện miệng lưỡi Làm nàng cảm thấy dị thường xa lạ, bên tai tiện đà liền nghe được kia trầm thấp thanh âm bỗng nhiên mang theo một kia cười nhạo, sau đó bung lỏng ra nàng, tựa như dĩ vãng như vậy ngạo mạn mà lại nhẹ trào, sau này nhật tử còn lâu dài, chỉ dựa vào ngày xưa giao. Tình, nếu là hắn hạ hậu thị bạch khởi ra cái gì biến cố, hoan nên ngươi tới đầu nhập vào ta, thanh hạ, thanh hạ. Kia thanh âm của mới vừa rồi vừa mới lạc định. Mạnh thanh hạ liền cảm thấy những cái đó giam cầm nàng lực đạo liền chợt biến mất, phía sau kia ấm áp độ ấm cũng đông nhiên sau này một triệt, chờ nàng cuốn quyết quay đầu, muốn tìm tòi đến tuột cùng thời điểm, nơi nào còn có hắn thân ảnh. Bên kia, bên kia dã man người mang theo tân nô lệ tới. Không biết là ai đông nhiên gào to một tiếng, thú vị chơi dạng khơi dậy quần chúng nhóm lòng hiếu kỳ bỗng nhiên một cổ đám đông như là mãnh liệt mà ra thủy triều giống nhau hướng mạnh thanh hạ nơi vị trí chen trúc cọ rửa lại đây mạnh thanh hạ thượng có chút thần không ở nào liền bị đột nhiên từ bên người nàng biên chạy vội vào để cho nhau đùa dỡn hài tử cấp tế tới rồi một bên dưới chân đột nhiên không kịp phòng ngừa góp chân bỗng nhiên đụng phải cứng rắn cục đá mạnh thanh hạ nhất thời trọng tâm không xong mắt thấy liền muốn sau này ngưỡng ngã nhưng vào lúc này sau thắt lưng bỗng nhiên bị một cổ lực đạo cường mà hữu lực mà hướng lên trên vớt đi mạnh thanh hạ chỉ cảm thấy hồ đồ thật sự bởi vì hết thể đều cơ hồ phát sinh ở cùng thời gian chờ đến nàng cái mũi đụng phải kia ôn hòa hiền hậu ngực hô hấp tràn đầy đều là quen thuộc hơi thở kia một con kịp thời đem nàng vớt lên tay vẫn khâu ở nàng bên hông mạnh thanh hạ tựa hồ còn có chút hoan bất quá thần tới bởi vì đã chịu kinh hoàng mà có chút thở dốc kia chỉ ôm lấy tay nàng còn Tại một khác chỉ bàn tay to tắc đem nàng vòng ở trong lòng ngực nhẹ nhàng mà vỗ nàng sau lưng vì nàng thuật khí mạnh thanh hạ cái mũi đâm cho có chút sinh đau hảo nửa sẽ mới cảm thấy hảo một ít nàng ngẩng đầu lên bạch khởi vẫn là duy trì vừa rồi tư thế đưa lưng về phía phía sau kia chen chúc đám đông cơ hồ là thế mạnh thanh hạ đem những cái đó chen chúc toàn bộ đều chắn bên ngoài mạnh thanh hạ trần chờ một chút sau đó tài lược hơi có chút tự tin không đủ mà nhẹ nhàng ôm lấy bạch khởi eo Bạch Khởi. Bạch Khởi động tác tuy là theo bản năng mà bảo vệ nàng, thả thẳng đến giờ phút này cũng không có buông tay, nhưng Mạnh Thanh Hạ biết, Bạch Khởi bộ dáng thoạt nhìn là vội vàng đuổi tới nơi này, giờ phút này sắc mặt của hắn thoạt nhìn nhưng không thế nào hảo, mắt lam phiếm chính là Mạnh Thanh Hạ đã thật lâu không có nhìn thấy hơi hơi không vui cùng nghiêm khắc, ngay cả kia nhất quán đối nàng cũng đủ rung túng cùng ôn nhu tuấn dung phía trên, cũng là sụ mặt. Mọi người chỉ thấy... Tiên xuất hiện ở chỗ này tuấn Mỹ dị thường nam nhân, hắn sắc mặt lại là trợt trầm xuống, rõ ràng là này cuối xuân đầu hạ mùa, nhưng quanh mình không khí thế nhưng đột nhiên một chút lạnh leo xuống dưới, không khí động lại, giống như lâm vào trời đông giá rét giống nhau. Phần 219 Loại này thời điểm, nói thật, mạnh thanh hạ vẫn là rất sợ bạch khởi, đặc biệt là trột dạ thời điểm. Bạch khởi với nàng mà nói, là cái kia cường đại thả thủ đoạn cường ngạnh thống trị giả là cũng đủ ôn nhu cũng đủ kiên nhẫn cũng đủ sủng làm nàng lệ mặt nàng hồng tâm nhảy trợ phu nhưng đồng thời cũng là rất có uy tín phụ huynh như vậy tồn tại a hạ bạch khởi phía sau cũng là vội vàng hướng này tới rồi đàn chu cùng phong miên bọn họ đồng thời còn có gia đình trang điểm đến người hầu đàn chu đôi mắt đều đỏ trên má càng là thấm hãn xem ra là bởi vì mạnh thanh hạ đột nhiên biến mất không thấy đàn chu bởi vì sốt ruột cùng lo lắng không thể không vội vàng chạy trở về hướng Bạch Khởi cùng phong miên bọn họ cáo trạng. Mạnh Thanh Hạ xem Bạch Khởi sắc mặt vẫn là không thế nào đẹp, không cấm hơi hơi lẩm bẩm nổi lên miệng, dịu ngoan mà trái lại ôm lấy Bạch Khởi, đem gương mặt dán ở Bạch Khởi trong lòng ngực, thật cẩn thận hỏi, Bạch Khởi, ngươi có phải hay không sinh khí? Kia nói nguyên bản còn có chút lánh ngạnh ôm ấp, rõ ràng cũng bởi vì Mạnh Thanh Hạ cái này động tác nhỏ mà có chút mềm hóa. Bạch Khởi nguyên bản đích sắc bởi vì không vui cùng không tán đồng mà có chút nghiêm khắc thần sắc, cũng không thể không có chút hòa hoãn xuống dưới. Tới rồi giờ này khắc này, ngay cả Bạch Khởi chính mình cũng không thể không cười khổ. Ở cái này tiểu nữ nhân trước mặt, hắn còn có thể thế nào đâu. Huống hồ hiện giờ hắn tiểu tiểu thê, sớm đã không giống từ trước chưa kinh nhân sự khi như vậy chất phác cùng không hề tình thú. Hiện giờ nàng, tựa hồ càng ngày càng hiểu được chính mình ưu thế, đặc biệt là Nhưng cái đó lây tới đối phó hắn biện pháp. Cứ việc như thế, Bạch Khởi vẫn là không thể không nghiêm túc mà gian dạy Mạnh Thanh Hạ nói, ngươi như vậy, nhất cha tấn vẫn là nhất quan tâm ngươi an nguy người. Mạnh Thanh Hạ trong lòng ngẩn ra, trên thực tế, nàng cũng đã sớm ý thức được, chính mình lúc trước hành vi là có bao nhiêu lô mãng cùng xúc động, này không giống nàng. Mạnh Thanh Hạ gật gật đầu, thành thành thật thật mà tiếp nhận rồi Bạch Khởi phê bình, ta về sau không bao giờ, thật sự. Trầm mặc sau một lúc lâu, đỉnh đầu rốt cuộc vẫn là truyền đến bạch khởi một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Trên đời này, chỉ sợ không có gì người có thể mang cho ta như vậy tư vị, trừ bỏ ngươi, thanh hạ. Đúng rồi, luôn luôn yêu nhãm mà không vội không chậm mà đem hết thể không chế ở lòng bàn tay trung bạch khởi. Loại này đột nhiên nảy lên trong lòng khủng hoảng tư vị, thật là đã lâu, lâu đến, hắn đều đã quên. Chính mình trên người lại vẫn có thể có như vậy cảm xúc, trừ bỏ mạnh thanh hạ chỉ sợ thế gian này cũng không có gì người có thể làm được. Bạch Khởi nói câu nói kia thời điểm, tuy rằng rõ ràng là thở dài cùng bất đắc dĩ, nhưng nghe vào mạnh thanh hạ lộ thai, lại so với những cái đó tình ý miên man lời hô yếm còn muốn cho mặt nàng hồng tấm nhẹ, nàng rốt cuộc vẫn là đỏ mặt ngẩng đầu xem hán. Bạch Khởi anh Tuấn khuôn mặt thượng sớm đã giấu đi lúc trước lánh ngạnh cùng uy nghiêm, chỉ giống như lại tầm thường bất quá một cái trượng phu giống nhau, trừ bỏ bất đắc dĩ liền chỉ có tràn đầy sủng nghị cùng dung túng Bạch Khởi Mạnh Thanh Hạ nói âm chưa lạc Bạch Khởi tại đây trước mắt bao người cũng đã đem bởi vì đã chịu kinh hách mà có chút y quan hỗn độn Mạnh Thanh Hạ cấp ôm lên Mạnh Thanh Hạ sắc mặt không cấm càng thêm đỏ lên lại cũng không dám dãy rua chỉ vì giờ phút này nếu là dãy rua chỉ biết đưa tới càng nhiều ghẽ mắt vốn dĩ giống Bạch Khởi cùng Phượng Miên như vậy anh Tuấn Đĩnh bản khí độ tôn quý nam tử Cùng chính mình tiểu kiểu thê như thế thân mật mà xuất hiện tại đây phồn hoa chỗ, khó tránh khỏi mà liền đã cũng đủ tạo thành tân xôn sao. May mà Bạch Khởi đã đến, rốt cuộc vẫn là có người hầu đi theo, đảo cũng chưa từng khiến cho quá lớn hỗn loạn. Bạch Khởi đại nhân tới rồi chạm nhìn mắt bị Bạch Khởi bế lên tới mạnh thanh hạ, lại nhìn mắt lúc trước lễ dung bọn họ rời đi phương hướng, nhân dòng người chen trúc, tuy sớm đã hành tung khó tìm, nhưng chạm vẫn là cẩn thận về phía Bạch Khởi xin chỉ thị một câu hay không muốn đem người truy hồi bạch khởi nhàn nhạt mà quét mắt đuổi kịp tới trạm nghe nói trạm hỏi cập truy tung người tới sự cũng không biết có phải hay không mạnh thanh hạ ảo giác nàng tựa hồ thấy được bạch khởi sâu thẳm khó lường mắt lam lại là dần dần nhiễm một tia vân khí tia thâm thuy đồng mắt trong khoảnh khắc bị một cẩu nguy hiểm lại mạn rượu hơi thở sở tràn ngập hắn chân bóng gợi cả môi mỏng lạnh lạnh về phía cắn câu khởi tựa như một cái móc giống nhau không cần tùy hắn đi thôi cũng coi như còn hắn ngày xưa nhân tình, chạm dừng một chút, tựa hồ một chút cũng không ngoài ý muốn với kết quả này, chỉ bình tĩnh mà tối đầu tới, sưng nặng, vốn dĩ lấy bạch khởi đại nhân hành sự tác phong, đặc biệt là ở chính mình địa bàn thượng, này vương thành gió thổi cỏ lay, làm sao có thể giấu đến quá bạch khởi đại nhân đâu? huống chi hắn chạm tự hỏi, chính mình chức trách nơi vẫn là chưa từng ra quá quá lớn bại lộ. Nhưng Mạnh Thanh Hạ trong lòng lại là run lên, kia trong trẻo mắt đen hiện lên hiển nhiên là kinh ngạc, Bạch Khởi, ngươi đều đã biết sao? Bạch Khởi nhìn về phía nàng, đạm cười dặn dò nói, những việc này, ngươi liền không cần nhọc lòng. Chính là Mạnh Thanh Hạ nhíu nhữ mày, thần sắc có chút ngưng trọng, Mân Sơn quốc người xuất hiện ở chỗ này, ta tổng cảm thấy không được tốt, đặc biệt là Lệ Dung. Hắn nói hắn tới nơi này, là muốn tìm một người, ta lo lắng sẽ phát sinh cái gì không tốt sự đối bạch khởi ngươi bất lợi ta lo lắng sẽ phát sinh cái gì không tốt sự đối bạch khởi ngươi bất lợi lo lắng đối ta bất lợi sao bạch khởi mắt lam hơi ngừng thẳng đến giờ phút này kêu ý cười mới thật sự thật vất vả nhiễm bạch khởi đôi mắt nhưng hắn vẫn là như vậy vân đạm phong khinh mà dùng lời nói an ủi mạnh thanh hạ nói những cái đó sự tình ta sớm đã trong lòng hiểu rõ ngươi liền không cần lại vì thế phiền lòng ngươi trợ phu còn không phải như vậy vô năng người Sở dĩ mặc kệ lễ dung xuất hiện ở Bạch Khởi dưới mí mắt, chỉ sợ Bạch Khởi suy nghĩ, cũng là muốn mượn lễ dung chi lực, tìm ra người kia đi. Người kia đến tột cùng là ai, vì cái gì, bọn họ đều như vậy để ý hắn tồn tại. Người kia, lại sẽ cho Bạch Khởi mang đến cái gì biến cố sao? Tuy rằng Bạch Khởi nói như vậy, nhưng mạnh thanh hạ vẫn là khó có thể không đem nàng để ở trong lòng, tự nhiên, nàng biết Bạch Khởi là cỡ nào cường đại nam nhân đầu hạ tuy rằng vừa mới mới vừa bốc cháy lên manh mối nhưng thời tiết đã một ngày so với một ngày mà khó chịu có lẽ không cần lại quá bao lâu hôm nay nên oi bước đi lên người mang lục giáp đàn chu mắt thấy tháng mùa lớn dựa theo quy củ còn không đến mức muốn cho thân là các quốc thủ lĩnh phượng miên lần đầu tiên con nối dõi ra đời ở người khác địa bàn thượng cứ việc đàn chu mọi cách không tình nguyện nhưng khởi hành hồi các quốc nhật tử vẫn là không khỏi đã đến vũ khang ngoài thành bạch khởi cùng không ít đại thần đều là tự mình tiễn đưa như vậy mặt mũi đã tính không nhỏ mên mông quần quận sứ giả đội ngũ đã chờ xuất phát bạch khởi còn tự mình làm liên lãnh trăm người hộ tống cảnh tượng như vậy mạnh thanh hạ tuy thân phận tôn quý nhưng dù sao cũng là thân là nữ tử mặc dù là quý tộc nữ nhân ở rất nhiều thời điểm cũng vẫn là có rất nhiều không tiện nhưng tiêu kiều man đàn tru hiển nhiên là có không thấy mạnh thanh hạ tự mình tiễn đưa sẽ không chịu đi tư thế Thanh Hạ đại nhân, xe ngựa đã bị hảo, các đại nhân đều ở ngoài thành chờ ngài." Mạnh Thanh Hạ gật gật đầu, ở thị nữ Phụng dưỡng hạ vội vàng mà làm trang trọng trang điểm, thị nữ liền muốn tiến lên nâng Mạnh Thanh Hạ đứng dậy, sau đó lại vào lúc này, rõ ràng đã chuẩn bị thỏa đáng Mạnh Thanh Hạ, lại bỗng nhiên sắc mặt trắng nhợt, biểu tình có chút không tầm thường lên, một cổ không thế nào dễ chịu ghê tởm cảm giác nảy lên cổ họng. Thấy Mạnh Thanh Hạ xuất hiện dị trạng, những cái đó ở bên người nàng phụng dưỡng thị nữ không cấm đều có chút hoảng sợ thanh hạ đại nhân ngài làm sao vậy mạnh thanh hạ sắc mặt hơi hơi trắng bệnh không thế nào dễ chịu nhưng vẫn là lắc lắc đầu ổn định thần hình chỉ là nói chuyện khi đã rõ ràng có chút hư nhục rồi không có gì xuất phát đi thỉnh nhớ kỹ bổn chạm địa trì phép cứ việc đối nàng hơi có chút lo lắng nhưng nếu là mạnh thanh hạ mở miệng quanh thân thị nữ cũng không dám không tử đúng vậy nhưng mà này dọc theo đường đi mạnh thanh hạ thoạt nhìn hiển nhiên có chút tâm sự nặng nề thế cho nên chờ đến xe ngựa dừng lại nàng thế nhưng cũng không có chút nào phát hiện thẳng đến bạch khởi nghe nói người hầu bẩm báo tự mình đem nàng mảnh xốc lên kia đột nhiên sân phơi lên ánh sáng làm mạnh thanh hạ kinh nhiên hoàn hồn này vừa nhấc mắt gian liền đối với thượng bạch khởi xanh thảm thâm thúy con ngươi mạnh thanh hạ ngẩn người lúc này mới phát giác chính mình thế nhưng đã tại đây trên xe ngựa ngồi đến lâu lắm tất cả mọi người đang chờ nàng này vốn dĩ liền rất không phù hợp quy củ huống chi còn muốn bạch khởi tự mình tới đón nàng mạnh thanh hạ dừng một chút lập tức có chút ấy náy lên liền bạch khởi vươn tay liền thuận theo bị bạch khởi ôm xuống xe ngựa làm sao vậy bạch khởi như vậy tâm tư kín đáo người lại như thế nào sẽ nhìn không ra mạnh thanh hạ hôm nay khác thường mạnh thanh hạ giật mình nàng một bàn tay còn dừng ở bạch khởi trong tay người đã bị bạch khởi mang xuống xe Giờ phút này cơ hồ ánh mắt mọi người đều chiều bọn họ nơi phương hướng nhìn qua, bạch khởi là thật sự quan tâm thân thể của nàng chẳng hướng, nhưng mạnh thanh hạ thoạt nhìn lại rõ ràng có chút do dự, rốt cuộc. Nàng cũng không xác định. Càng thêm không xác định chính là, nàng không biết này đối với bạch khởi mà nói, có phải hay không một cái tin tức tốt. Dừng một chút, mạnh thanh hạ vẫn là lắc lắc đầu, khoe miệng hướng về phía trước dương, xả ra một cái cười, bạch khởi ta có phải hay không cho các ngươi chờ thật lâu thấy mạnh thanh hạ sắc thật không có trở ngại bộ dáng bạch khởi cũng chỉ đương nàng là không tha đàn chu sắp rời đi liền cũng chưa từng để ở trong lòng chỉ nhàn nhạt cười nói qua đi đi đàn chu đang đợi ngươi mạnh thanh hạ gật gật đầu không đợi nàng nói thêm nữa cái gì sớm đã kìm nén không được đàn chu lại là bỗng nhiên tránh thoát phượng miên trông giữ triệu mạnh thanh hạ chạy tới một phen liền dùng đôi tay ôm lấy mạnh thanh hạ cổ Giống cái tiểu hài tử làm nũng nói, a hạ, ta không cần cùng xú phượng miên đi trở về, ta liền phải lưu lại nơi này. ngươi mau giúp ta cùng phụ thân đại nhân còn có bạch khởi đại nhân cầu tình được không? Mạnh thanh hạ là bị đàn chu cấp hoàn toàn hoảng sợ, đặc biệt là ở còn muốn bận tâm đàn chu bụng dưới tình huống, nhưng bên thai toàn bộ đều là đàn chu khóc nháo làm nũng thanh âm, hồn ào đến mạnh thanh hạ cũng là một đầu đầy dối, vô pháp tự hỏi, chỉ có thể cười khổ không được mà chấn an nói. Đàn Chu, ngươi như vậy, nhưng không phù hợp quy củ. Thả ngươi tháng lớn, cắt quốc cái thứ nhất con vua, như thế nào có thể ở hạ sinh ra. Đàn Chu là cái thẳng thắn tính tình, cứ việc thanh hạ tính tình vẫn luôn không tính thân thiện, nhưng đàn Chu cũng biết thanh hạ là thật sự đau lòng nàng, cũng là thật sự đãi nàng như chi kỷ. Thả từ nhỏ đàn Chu liền đối với so với chính mình còn nhỏ 2 tuổi mạnh thanh hạ có mạc danh tin phục cảm, hiện giờ phải đi về nhất luyến tiếp thế nhưng vừa không là nàng phụ thân đại nhân cũng không phải nàng từ nhỏ sùng bái bạch khởi đại nhân ngược lại là mạnh thanh hạ a hạ đàn chu nước mắt lương tròng kia tính tình nơi nào như là cái phải vì người mẫu thân người thấy nàng hai người lưu luyến không rời thả không thuận theo không buông tha đàn chu khó được mà cũng chỉ chịu nghe mạnh thanh hạ vài phần khuyên nguyên bản còn vì chính mình tiểu kiểu thế đau đầu không thôi phượng miên cũng như được đại xá thở dài nhẹ nhõm một hơi Mặc kệ các nàng hai nữ nhân nói chuyện đi, chính mình tắt dẫn theo đi theo mấy cái bộ hạ chính thức về phía bạch khởi chào từ biệt, đơn giản là muốn nói chút khách sáo cùng trường hợp lời nói. Đàn chu chính khóc nháo đến thương tâm, mạnh thanh hạ cũng là vẻ mặt đau đầu, khó được chính là, dưới tình huống như vậy, nàng thế nhưng còn có thể kiên nhẫn mà cùng đàn chu giảng đạo lý. Trên thực tế, đàn chu chính mình cũng rất rõ ràng, thanh hạ lời nói không giả nhưng nàng vẫn là nước mắt lưng tròng mà nhìn mạnh thanh hạ làm nụng giống nhau nhìn qua quả thực là đáng thương hề hề a hạ vậy ngươi theo ta trở về được không mạnh thanh hạ bị đàn chu lăn lộn đến quả thực là dở khóc dở cười giờ này khắc này từ vừa rồi bắt đầu liền vẫn luôn tâm sự nặng nề mạnh thanh hạ cũng không khỏi cười khẽ ra tiếng bất đắc dĩ nói đàn chu ta tự nhiên là nguyện ý cùng ngươi lại nhiều ở chung chính là chính là Bởi vì mạnh thanh hạ đấy mắt lập lòe kia thần bí hoa quang, đàn chu trong lúc nhất thời đều quên mất khóc náo, chỉ mờ mịt vừa tức giận mà nhìn chăm chú mạnh thanh hạ, chỉ cảm thấy, nàng cặp mắt kia đen nhánh rồi lại ôn nu, thần bí đến làm người tâm đều lập tức đi theo huyền lên, hảo tưởng liền như vậy rơi vào đi vào, tìm tòi đến tuật cùng. Phần 220 Mạnh thanh hạ trần chờ hạ, nhấp miệng, có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là tiến đến đàn chu bên thai thấp giọng nói chút cái gì đàn chu còn mờ mịt hơi nước nước mắt trong mắt rõ ràng như là vừa mới nghe được cái gì giật mình không thôi tin tức kinh hãi mà mở đại đại chỉ còn lại có tràn đầy ngoài ý muốn cùng kinh hỉ chờ đến nàng thật vất vả phục hồi tinh thần lại nhớ tới nên làm gì phản ứng thời điểm đàn chu chỉ dư đầy mặt ngạc nhiên lặp lại mà cường điệu a hạ ngươi nhưng đến nói chuyện giữ lời mạnh thanh hạ mỉm cười gật gật đầu thoạt nhìn Nàng tuy rằng muốn so Đàn Chu còn muốn tiểu thượng vài tuổi, nhưng ngây thơ hồn nhiên Đàn Chu ở trong mắt nàng, trước nay liền giống như một cái yêu cầu an hống tiểu hài tử giống nhau. Đàn Chu cùng Phượng Miên đoàn người cuối cùng vẫn là thuận lợi mà khởi hành. Đại khái ngay cả Bạch khởi cùng Phượng Miên như vậy ở chính trị thượng thông minh tuyệt đỉnh thủ đoạn khó lường nhân vật, cũng không thể nghĩ thông suốt mạnh thanh hạ đến tuột cùng là như thế nào đem Đàn Chu như vậy điêu ngoa không nói lý nha đầu cấp hống trụ. Hồi Vương thành thời điểm, Sắc trời còn thượng sớm, nhưng lệnh mạnh thanh hạ ngoài ý muốn chính là, luôn luôn cần củ chính vụ bạch khởi, thế nhưng tự mình cùng đi mạnh thanh hạ trở về tầm điện, thanh hạ cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ chờ phụng dưỡng hạ nhân lui xuống, nàng mới vừa rồi vẻ mặt cổ quái mà nhìn bạch khởi, bạch khởi. Lúc này, thông thường là bạch khởi muốn triệu kiến đại thần thương nghị chính sự thời gian, đặc biệt là, gần nhất bạch khởi tựa hồ phá lệ bận rộn, mạnh thanh hạ rất rõ ràng. Này tựa hồ là cùng Bạch Khởi cùng lễ Dung bọn họ đều ở trong tối tự tìm tìm người kia có quan hệ, nhưng Bạch Khởi nhất quán không thế nào hy vọng Mạnh Thanh Hạ vì này đó cùng nàng không quan hệ chính sự nhọc lòng. Mạnh Thanh Hạ gần đây cũng úc còn không mang nổi mình úc, liền cũng chưa từng hỏi nhiều. Bạch Khởi khoe miệng khẽ nhếch đem cái này vẻ mặt hoang mang tiểu nữ nhân mang hướng về phía chính mình, một bàn tay ôm lấy nàng eo, chỉ nâng lên một cái tay khác động tác lơ đãng lại cực kỳ tinh tế mà đem nàng buông xuống tóc mái nhẹ nhàng mà đường hướng về phía nhĩ sau ta nghe hạ nhân nói ngươi mấy ngày nay tựa hồ ăn uống không tốt ăn cơm thiếu đến đáng thương hôm nay buổi sáng thả còn phun ra một hồi bạch khởi miệng lươi thật là ở quan tâm nàng nhưng hôm nay bạch khởi mặc dù hắn đối nàng vẫn là nhất quán sủng làm cùng ô nhu nhưng mạnh thanh hạ tổng cảm thấy bạch khởi mắt lam quá mức thâm thúy cũng quá mức khó lường phảng phất thế gian này không có gì sự có thể chạy thoát kia thần bí xanh thẳm dường như mạnh thanh hạ bỗng nhiên cảm thấy chính mình ở bạch khởi dưới ánh mắt lại là có chút không chỗ che giấu quả nhiên mạnh thanh hạ sớm nên biết đến phát sinh ở bên người nàng sự lại có cái gì là có thể giấu đến quá bạch khởi đôi mắt đâu huống chi bạch khởi thông thường ở trăm công ngàn việc dưới tình huống cũng tổng không khỏi muốn hỏi đến bên người nàng hạ nhân về nàng thân mình trạng huống sự như vậy Nói vậy bạch khởi nên là cũng đã biết, nàng quy thủy, cũng từng có hai tháng chưa từng đột kích. Mạnh thanh hạ thân hình đống nhiên một đốn, cả người cũng mặc danh mà có chút hoảng loạn lên, nàng ánh mắt lập lòe, cơ hồ muốn tránh né bạch khởi kia quá mức thâm thúy, liền như vậy sâu thẳm mà nhìn chăm chú nàng. Mạnh thanh hạ đáy mắt hiện lên kia một cái chớp mắt hoảng loạn, cơ hồ cũng không có thể tránh được bạch khởi đôi mắt, mặc dù giờ phút này nàng, đã quay mặt đi, như là muốn che giấu, không không có gì. Có lẽ, chỉ là bởi vì thời tiết nhiệt, ta không thế nào hảo thực. Bạch khởi ánh mắt vẫn là thâm thúy, thâm thúy đến có chút phức tạp, cứ việc hắn cũng một lần cho rằng, chuyện như vậy không có khả năng phát sinh. Rốt cuộc, bạch khởi vẫn là khẽ thở dài, xoa xoa mạnh thanh hạ đầu, hắn động tác cực kỳ ôn nhu, ngay cả nói chuyện miệng lưỡi cũng ôn hòa kiên nhận đến như là ở hống một cái tiểu hải tử, đã là không thoải mái, liền càng không nên gạt ta, thanh hạ. Ta không có việc gì mạnh thanh hạ vẫn là mạnh miệng. Giống như vậy cố chấp mà cáo kỉnh bộ dáng. Nói thật, Bạch Khởi cũng có hồi lâu chưa từng gặp qua. Hắn không khỏi bất đắc dĩ cười khổ. Tiếp tục kiên nhận ôn nhu mà hưng nói. Ta đã làm người thỉnh vui yề tới. Làm vui yề vì ngươi nhìn xem. Luôn là tốt. Bạch Khởi mạnh thanh hạ sắc mặt đống nhiên một bạch. Nghe nói Bạch Khởi thỉnh vui yề tới. Nàng như là bị cái gì đả kích to lớn giống nhau. Nhưng ngay sau đó. Kia cổ mấy ngày nay nàng đã càng thêm khó có thể áp lực gây tởm cảm liền lại tập đi lên, nàng biến sắc, liền không được mà nôn khăn lên, cả người nhìn qua, đều giống như vì thế càng gầy ốm một vòng. Thấy nàng như thế như vậy khó chịu, bạch khởi ánh mắt đống nhiên vừa nhíu, một tay đem nàng cấp ôm lên, xoài bước hướng giường mà đi, mạnh thanh hạ cả người suy yếu, khó chịu vô cùng, liền cũng chỉ có thể tùy ý bạch khởi ôm, dịu ngoan mà dựa vào trong lòng ngực hắn, thấp thở phì phò. Nay tiểu nữ nhân vốn là mảnh mai, hiện giờ lại là như vậy khó chịu. Mặc cho ai nhìn đều phải đau lòng, huống chi là luôn luôn yêu thương nàng Bạch Khởi. Bạch Khởi sai người mời đến vui ý không bao lâu liền tới rồi, cứ việc đại đa số thời điểm, Bạch Khởi đều đối mạnh thanh hạ cực hạn dung túng cùng lượng bộ. Nhưng giống hiện tại loại tình huống này, mạnh thanh hạ trong lòng cũng rất là rõ ràng, Bạch Khởi vô luận như thế nào cũng sẽ không lại dung túng nàng không được vui ý ý đến xem yêu cầu. Mạnh thanh hạ cơ hồ là toàn thành bạch mặt, ngay cả nàng chính mình cũng không biết là bởi vì thân thể thật sự là khó chịu, vẫn là bởi vì ở lo lắng vui y trần bệnh kết quả, còn có bạch khởi biết tin tức này về sau. Phản ứng cùng thái độ. Tiến đến vui y hướng hai người bọn họ hành lễ, liền ở bạch khởi ý bảo hạ vì mạnh thanh hạ bắt mạch, vui y cùng bạch khởi nói chút cái gì, mạnh thanh hạ liền không được biết rồi, chờ bạch khởi lại lần nữa trở lại bên người nàng thời điểm mạnh thanh hạ vẫn là tâm sự nặng nề ánh mắt có chút lập lòe cùng bất an mà nhìn chăm chú bạch khởi tựa hồ muốn thông qua như vậy phương thức bắt giữ bạch khởi trên mặt mỗi một cái chớp mắt biểu tình biến hóa bạch khởi thấy nàng như thế bất an bạch khởi lại cũng chỉ là con lên khoe miệng cười tiến lên đem ngồi ở trên giường chờ nàng mạnh thanh hạ ôm ở trong lòng ngực liền giống như biết được thê tử vì chính mình dựng dục con nối roi dưới bầu trời này nhất bình phàm trượng phu giống nhau túi đầu Ôn nhu vô cùng mà ở nàng trên môi rơi xuống một hôn, đạm cười an ủi nói, vì sao như vậy dáng điệu bất an, này rõ ràng là một cái tin tức tốt. Thấy bạch khởi khoe miệng ôn nhu mang cười, sắc thật thoạt nhìn không giống như là có nửa phần không vui ý tứ, mạnh thanh hạ không cấm có chút mở mịt, bạch khởi, ngươi, cao hứng. Bạch khởi không khỏi buồn cười, thân là ngươi trợ phụ, như vậy tin tức, chẳng lẽ không đáng ta cao hứng sao? Chỉ là dừng một chút. Bạch Khởi biểu tình vẫn là hơi có chút nghiêm túc xuống dưới, ta duy nhất lo lắng, đó là ngươi, ngươi vốn là thân mình mảnh mai, hiện giờ đứa nhỏ này. Rõ ràng đem ngươi tra tấn đến càng thêm hư nhược rồi. Mạnh thanh hạ, là thật sự có chút hồ đồ, nàng cơ hồ phân biệt không ra, Bạch Khởi nói cao hưng nói, là thật là giả. Không một bốn không biết hòa phúc. Nàng thừa nhận, nàng như thế như vậy lén gạt đi Bạch Khởi. Nói đến cùng cũng chỉ bất quá là lừa mình dối người thôi. Loại chuyện này, sao có thể lâu dài mà ở Bạch Khởi trước mặt giấu đi xuống. Chỉ là mấy ngày nay, nàng nỗi lòng phân loạn thật sự, căn bản không dám xác định, đối với đứa nhỏ này, Bạch Khởi thái độ. Mạnh thanh hạ cúi đầu, mân khẩn môi, mắt đen lập lòe, đại khái cũng là ở phòng đoán Bạch Khởi vừa rồi nói kia phiên hứng cao hưng nói, rốt cuộc có phải hay không Bạch Khởi thiệt tình lời nói. Thỉnh sử dụng phỏng vấn bổ trạng Mạnh thanh hạ này phó như thế dáng điệu bất an, rốt cuộc dẫn tới bạch khởi một tiếng bất đắc dĩ mà thở dài, hắn đem cái này túi đầu không biết suy nghĩ cái gì tiểu nữ nhân một chút ôm tới rồi hắn trên đùi, liền giống như phùng âu hiếm chân bảo giống nhau, nếu đã là phải vì người mẫu thân người, như thế nào vẫn là như vậy mặt hủ mày hê. Sau này chờ tháng lớn, còn có người nếm mùi đau khổ, chính là sợ hãi này đó. Cứ việc đã là đầu hạ thiên, nhưng dựa vào bạch khởi trên người. Mạnh Thanh Hạ lại một chút cũng không cảm thấy nhiệt, ngược lại cảm thấy thoải mái thật sự. Nàng thuận thế ở bạch khởi trong lòng ngực tìm cái càng thoải mái đến vị trí, đôi tay gắt gao mà túm bạch khởi bên hông quần áo không ngờ, túi đầu, thần sắc phức tạp mà đem chính mình đầu chôn ở bạch khởi trong lòng ngực. Bạch khởi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không thích đứa nhỏ này. Nhìn cái này tiểu nữ nhân quá mức rõ ràng thấp thỏm cùng bất an, bạch khởi miệng lưỡi lại là cực hạn ôn nhu, liền như vậy ôm nàng, toàn bộ tầm điện ăn tính đến cơ hồ đều có thể nghe được lẫn nhau tim đập cùng hô hấp thanh âm đỉnh đầu truyền đến bạch khởi trầm thấp dễ nghe mãn hàm tình yêu ôn nhu thanh âm ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng ta chỉ là quá mức kinh ngạc thanh hạ ngươi nguyện ý vì ta dựng dục thuộc về chúng ta con nối dõi thân là ngươi trượng phu ta hẳn là cao hứng còn không kịp mạnh thanh hạ hơi hơi có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên mở to cặp kia hát sán sán đôi mắt nhìn chăm chú bạch khởi kia ôn nhu mà lại tràn ngập tình yêu thâm thúy đôi mắt cơ hồ muốn từ giữa nhìn ra chút cái gì sơ hở tới nhưng mà bạch khởi xanh thẳm thâm mắt trừ bỏ ôn nhu cùng tình yêu vẫn là ôn nhu cùng tình yêu mạnh thanh hạ ở người ngay sau đó cũng lặng yên mặt khai miệng nhai đến một sợi mỉm cười sắc mặt từng đỏ lại là không chút nào che giấu mà ngầm kia tiểu nữ nhi kiều thái cùng hạnh phúc cảm bạch khởi liền ta chính mình cũng không nghĩ tới có một ngày Ta thế nhưng cũng sẽ là mẹ người. Nhưng hiện tại, ta cảm thấy đây là ta cuộc đời này hạnh phúc nhất sự, có được bạch khởi ngươi. Còn có con của chúng ta. Mạnh thanh hạ như vậy bị hạnh phúc cảm nhiễm bộ dáng, thật giống như kia che một tầng xa xương mù lộng lây minh tinh, đột nhiên bị xúc lên kia xương mù, nở rộ ra lóa mắt mà lại mỹ lệ quang mang giống nhau. Nàng như vậy tôi cười, ôn nhu đến như chảy nhỏ giọt tế lưu, tế thủy trường lưu. Yên lặng rồi lại vô thanh vô tức mà chạy vào người trong lòng đi, chỉ làm người muốn tham luyến trên mặt nàng như vậy thuần tuy trong sáng ý cười cùng ô nhu, muốn định viễn mà bảo hộ chúng nó, làm chúng nó cứ. Như vậy vẫn luôn cùng nàng hòa hợp nhất thể. Hán tiểu tiểu thê, chính mình còn giống cái hài tử giống nhau làm người không yên lòng, hiện giờ sắp làm mẹ người. Tư cập này, bạch khởi không khỏi bất đắc dĩ mà cười, có lẽ là hắn quá xem nhẹ thanh hạ, trên thực tế. Thanh hạ xa so với hắn trong tưởng tượng, muốn càng thêm dũng cảm, càng cường đại hơn, cũng càng thêm thanh tỉnh mà ý thức được chính mình nghĩ muốn cái gì. Đại khái cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể hoàn toàn bại cấp cái này tiểu nữ nhân đi. Cho hắn như vậy một cái, thực sự làm hắn ngoài ý muốn kinh hỷ. Bạch khởi nhìn mạnh thanh hạ đôi mắt liền bỗng nhiên cười, hắn ánh mắt ôn nhu, cũng đích đích sát sát nhiễm kinh ngạc, hắn mỉm cười gợi lên môi, ôm mạnh thanh hạ trong ngực. Một khác chỉ bàn tay to, tác giống như có chút xuất thần giống nhau, nhẹ nhàng mà dừng ở mạnh thanh hạ bình thản bụng nhỏ, ngươi nhưng sợ hãi. Thanh hạ. Bạch khởi động tác hết sức cẩn thận cùng cẩn thận, giống như thật sự chế dược hơi có vô ý, liền sẽ thương đến kia trong bụng hài tử giống nhau. Ấn mạnh thanh hạ có chút hoang mang, đại khái không có thể lý giải bạch khởi vì sao sẽ hỏi như vậy nàng. Bạch khởi. Thấy mạnh thanh hạ mặt lộ vẻ hoang mang, Bạch khởi nhàn nhạt về phía dơ lên khởi kia gợi cảm khoe miệng, mới vừa rồi đáy mắt kia một mặt ưu tư cũng rõ ràng là trợt lóe rồi biến mất, chỉ là đạm cười, nếu ngươi cũng biết, hiện giờ ngươi đã không phải một người, sau này càng hẳn là coi trọng chính mình thân mình. Trước đó vài ngày những cái đó đồ ăn bất hòa ngươi ăn uống, liền thay đổi đi, làm cho bọn họ chú ý điểm. Bạch khởi kia một câu sợ hay sao, ý vị thâm trường. Nhưng mạnh thanh hạ lại nhất thời khó có thể đoán được. Mạnh Thanh Hạ gật gật đầu, Bạch Khởi như thế từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, đơn giản là bởi vì quan tâm nàng, nàng tự nhiên là biết được. Hai người đang ở khi nói chuyện, chạm liền ở bên ngoài xin chỉ thị Bạch Khởi. Mạnh Thanh Hạ nhìn về phía Bạch Khởi, đảo cũng dịu ngoan, Bạch Khởi, các đại thần đang ở chờ ngươi. Nay cũng không gì đáng trách, Bạch Khởi cùng lễ dung bọn họ đều phải tìm kiếm người, khi cách đã lâu như vậy, hẳn là phải có mặt mày. Xem bạch khởi ngày gần đây đều ở đại phế chu trương mà làm lụng vất vả việc này, mạnh thanh hạ không cấm, có chút lo lắng, nhíu lại mi, biểu tình ngưng trọng, bạch khởi, có phải hay không đã xảy ra cái gì không tốt sự? Phần 221 Bạch khởi cười cười, nhưng thật ra có chút đau đầu với cái này tiểu nữ nhân khôn khéo, nhưng nếu chạm đều đã ở bên ngoài thúc giục, bạch khởi cũng đích xác bởi vì này làm hắn ngoài ý muốn việc, chỉ hoan có chút thời điểm không thể không đứng dậy đem mạnh thanh hạ nhẹ nhàng mà thả lại trên giường sau đó thuận thế đem mạnh thanh hạ đặt ở một bên chắn phong dùng hơi mỏng áo choàng gỡ xuống khoác ở nàng trên vai biên thế nàng hệ kia dây thường biên dặn dò nói cũng không phải cái gì cùng lắm Thì sự ngươi nếu thật sự cảm thấy hứng thú đái ta trở về lại nói với ngươi chính là tuy là muốn nhập hạ thiên nhưng tới rồi ban đêm vẫn là muốn chuyển lệnh không chuẩn thăm lệnh đi ra ngoài khi hay là nên đem áo choàng hệ thượng Tự tầm điện rời đi, trạm sớm đã chờ ở bên ngoài, bạch khởi dưới chân chưa đỉnh, chỉ là hỏi, vi sinh tới. Mới vừa rồi sắc trời còn còn sớm, hiện giờ vừa thấy, thế nhưng là bóng đêm buông xuống, tuy là muốn nhập hạ thiên, nhưng đêm tối còn vẫn là muốn so ban ngày muốn dài lâu đến nhiều. Gió đêm gào thét, vẫn là mang theo chút cuối mùa xuân lạnh lên người, cổ suy đến bạch khởi quần áo bạch bạch rung động. tối nay ánh trăng cũng hoàn toàn không sáng ngời, mông lung. Như là bị đám xương cấp che giấu ở sau đó, chỉ còn lại kia mông lung đến làm người xem không lớn thanh sáng dọi bao phủ xuống dưới, kia tầm mắt quá mức mông lung, thế cho nên mặc dù liền đi theo bạch khởi đại nhân bên cạnh người trạng giờ phút này thế nhưng cũng đều không thể đem cái này vĩ đại thống trị giả trên mặt. Biểu tình thấy rõ, nay đêm vô cùng dày nặng, đang ở chính điện thượng đảng bạch khởi, lại không phải cái gì đang chờ hắn xử lý chính vụ đại thần. Cứ việc chạm cũng không phải rất rõ ràng bạch khởi đại nhân giờ phút này vì sao sẽ đột nhiên đem vi sinh đại nhân triệu tiến vào, nhưng việc này, chỉ sợ cũng là cùng thanh hạ đại nhân có quan hệ. Mạnh thanh hạ có mang bạch khởi con nối roi sự tình, hiện giờ biết đến người còn còn không nhiều lắm, nhưng bạch khởi đại nhân sẽ đem vi sinh đại nhân triệu tới, biết nội tình chạm lại có thể đoán được một hai phần, chỉ là mặc dù là phụng dưỡng ở bạch khởi đại nhân bên người nhiều năm chạm. Giờ phút này hắn cũng đích sắc không phải thực có thể có năm chắc đoán được ra, bạch khởi đại nhân đối kia hài tử đến tột cùng là thái độ như thế nào. Kia chính điện là bạch khởi xử lý chính vụ địa phương, nhưng đêm đã khuya, toàn bộ đại điện đều yên tĩnh thật sự, trừ bỏ cầm đèn thị nữ y mắng mà ở chính mình cương vị mắc mưu giá trị ở ngoài, loại này thời điểm, trừ phi bạch khởi đại nhân triệu kiến, cơ hồ sẽ không lại có người sẽ hướng nơi này tới. Mới vừa rồi vì mạnh thanh hạ bắt mạch vui ý thì chỉ sợ đã đem sự thật nói cho vi sinh, kia cũng khó trách, luận y y thuật, chính là này đó vui y hề nhóm, ở vi sinh trước mặt cũng là tự biết xấu hổ, mà thân là vu sư vi sinh, cũng thật sự là nhàn nhã thật sự, trừ bỏ ở long trọng ngày hội hoặc lễ mừng phía trên, vi sinh ngẫu nhiên sẽ yêu cầu chỉ mình làm vu sư chức trách, giả thân giả quỷ, lấy thần danh nghĩa trị ngự dân tâm ở ngoài, vi sinh ngày gần đây sở bận rộn, Đơn giản chính là có quan hệ mạnh thanh hạ Sự Bạch Khởi tới thời điểm Vi sinh cũng chính mày nhữ chặt Thẳng đến nghe thấy được động tĩnh, Mới vừa rồi hơi hơi mỉm cười Đứng lên, nhắm mắt lại Mặt hướng tới Bạch Khởi tiến vào phương hướng rũ hợp lại hạ tay áo Bạch Khởi đại nhân, ngài đã tới Bạch Khởi nhìn về phía sớm đã trở tại đây vi sinh Bởi vì một chút sự tình mới vừa rồi trì hoãn một chút Ở ngươi chờ ở chỗ này trong khoảng thời gian này Nói vậy đã tử vu ý kia nghe nói ta triệu kiến ngươi tới Nguyên nhân. Quả thực, là như thế này sao cứ việc chính thai nghe xong Bạch Khởi đại nhân nói như vậy, nhưng vi sinh biểu tình thoạt nhìn vẫn là có chút kinh ngạc. Rốt cuộc, lúc trước có Vu sư Mạnh Thiện cùng hắn vi sinh dụng tâm lương khổ, chuyện như vậy không nên phát sinh mười đối. huống chi, đối với kia hài tử dùng dược tình huống, Bạch Khởi đại nhân chính mình cũng nên là nhất rõ ràng nội tình người. Nhưng Bạch Khởi Đại Nhân ngài hẳn là cũng rất rõ ràng, chuyện như vậy, đối với kia hài tử mà nói là bao lớn nguy hiểm. Lấy Bạch Khởi Đại Nhân như vậy cẩn thận thả chu đáo chặt chẽ người, không nên xuất hiện như vậy bại lộ. Đối với điểm này, Bạch Khởi chính mình cũng chỉ có thể cười khổ không thôi, chuyện như vậy. Ai có thể biết đâu, hắn rốt cuộc. Cũng chỉ là cái đang lúc tráng niên nam nhân, mà kêu tiểu nữ nhân lại cứ là duy nhất có thể làm hắn mất đi nhất quán bình tĩnh cùng lý trí người. Thuông chi, nếu là kia tiểu nữ nhân có tâm dấu dếm nói, nàng đối chính mình, cũng nhất quán tàn nhẫn thật sự, vô luận là cỡ nào vất vả sự, đối với như vậy cố chấp tiểu nữ nhân mà nói, chỉ sợ cũng căn bản không coi là cái gì. Dù cho hắn tâm tư khó lường, suy nghĩ chu toàn, nhưng thế gian này, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia tiểu nữ nhân, là hắn vô pháp khống chế ngoài ý muốn. Sự tình nếu đã phát sinh đến như vậy nông nội nói tới nơi này, vi sinh nhưng thật ra thức thời mà không đi đề cập những cái đó không nên đề sự, chỉ là hỏi, như vậy, bạch khởi đại nhân, ngươi tính như thế nào làm? Không chỉ là trạng, đại khái ngay cả khôn khéo như vi sinh như vậy tâm nhiều lần cam nhiều một khiếu người, giờ này khác này, cũng không thể kết luận bạch khởi đại nhân tâm tư, hiện giờ bọn họ sợ gặp phải tình huống, thật là thập phần lưỡng nan, cái kia còn chưa xuất thế hài tử. Cũng không biết là họa hay phúc Nhưng mạnh thanh hạ là như thế nào Cố chấp người Vi sinh từ nhỏ nhìn nàng lớn lên Còn có thể không biết sao Không nói đến kia hải tử giáng thế là lúc Có thể hay không cho hắn mâu thân mang đến thai nạn Liền tính hiện giờ muốn đem kia Còn chưa phát sinh thai nạn bóp chết Ở nảy sinh Nhưng loại này hành vi Bản thân liền đã là cái thai họa thật lớn Cứ việc vi sinh tự nhận ý Thuật lợi hại Cũng hoàn toàn không dám cam đoan Một nữ nhân đẻ non hay không còn có thể giữ được tính mạng. Từ xưa bởi vì sinh sản mà chết nữ nhân đã quá nhiều, người lực lượng, trước sau quá mức yêu đất. Không một năm vạn toàn chuẩn bị. Vi sinh nói, nên đón chính là một trận trầm mặc. Thật lâu sau, bạch khởi thanh âm mới vừa rồi ở cái này yên tĩnh trong đại điện vang lên, so với vận mệnh. Ta trung quy vẫn là càng tin nàng một ít. Nếu là có thể, bạch khởi tự nhiên là không hy vọng mạnh thanh hạ trải qua như vậy nguy hiểm nhưng nàng ở hắn bên người nhiều năm, kia tiểu nữ nhân sĩ như thế nào tính tình, bạch khởi lại há có thể không hiểu biết đâu. Huống hồ, hiện giờ sự tình đã phát triển đến như vậy nông nỗi, cứ việc lấy bạch khởi như vậy chu đáo chặt chẽ tâm tư, không khó đoán được thanh hạ có thể có thai, tất là bởi vì để lộ tiếng gió, nào đó không nên làm nàng để bụng đồ vật chuyển tới nàng lỗ thai, thanh hạ sớm đã có phòng bị chi tâm. Cái kia mẫn cảm đề tài, vô luận là mạnh thanh hạ, Vẫn là bạch khởi, cơ hồ đều an ý mà lựa chọn ngậm miệng không đề cập tới, mà nay bạch khởi duy nhất có thể làm, chỉ sợ cũng chỉ có thể là tận lớn nhất khả năng bảo toàn bọn họ mẫu tử an nguy, đặc biệt là. Cái kia làm hắn đau đầu, làm hắn nhớ tiểu nữ nhân. Hiện giờ bạch khởi, sớm đã không phải ngày xưa kia như đi trên băng mỏng, ẩn nhận không phát hạ hậu thị hoàng tộc chung nhất không được sùng ái con nối roi, hiện giờ hắn, tay cầm quyền to, khống chế vị này đại hạ liên minh chính quyền. Hắn một năm chi gian, đó là người khác sinh tử, lại há có thể. Liên chính mình nhất quý trọng đồ vật, cũng bảo hộ không được. Xem ra ngài, đã đã hạ quyết tâm. Vi sinh trên mặt nhưng thật ra không có quá mức ngoài ý muốn biểu tình. Rốt cuộc bạch khởi đại nhân quyết định vẫn là sáng suốt nhất. Mặc dù là thân là thời đại này y thuật còn coi như là cao siêu vi sinh, hắn cũng rất rõ ràng mà minh bạch người ở bệnh tật cùng khó xử trước mặt có bao nhiêu nhỏ bé cùng bất lực. Trừ bỏ thân phận tôn quý quý tộc, đại đa số bình dân, thậm chí là những cái đó quý tộc xuất thân bộ lạc con dân, mặc dù là ở một hồi phong hàn trước mặt, cũng chỉ có mặc cho số phân phân, càng miễn bản là sinh sản. Nhưng chạy dài con nối dõi là nữ nhân thiên tính, nữ nhân tại đây phương diện thai nạn trước mặt, có kinh người dũng khí, sáng tạo cũng đủ kinh hỷ, cứ việc vi sinh cũng không thể không thừa nhận. Vô số nữ nhân đều là ở sinh sản con nối dõi này một quan hương tiêu ngọc vẫn, nhưng đồng dạng, những cái đó quý tộc phụ nhân, thậm chí là bình dân cùng ti tiện nô lệ, bọn họ bên trong, cũng luôn có mệnh không nên tuyệt nữ nhân bình an mà sinh hạ con nối dõi. Sinh sản loại sự tình này, nói đáng sợ, cũng hoàn toàn không đáng sợ, nếu là có thể làm tốt hoàn toàn chuẩn bị nói. Chỉ là duy nhất yêu cầu ở cái này trong quá trình ăn đủ đau khổ đứa bé kia còn cần thiết ở nên đón sinh sản chi kỳ trước làm chính mình thân mình điều dưỡng đến tốt nhất trình độ mới có thể hiện giờ mạnh thanh hạ thân mình mảnh mai vô luận ra sao gieo thai phương thức đều là hung mãnh không thể nghi ngờ là muốn đoạt nàng mệnh không thể nhưng nếu làm tháng vẫn luôn kéo xuống đi càng về sau cũng chỉ sẽ càng nguy hiểm nếu không vi sinh cũng sẽ không nói đứa nhỏ này là muốn cũng không phải không cần cũng không phải có lẽ Là phúc không phải họa đâu vi sinh trên mặt lộ ra mỉm cười, thoạt nhìn thần bí cực kỳ, từ xưa thiên tri kiêu tử, không có một cái là không tra tấn hắn mẫu thân, mặc dù là bạch khởi đại nhân ngài lúc trước, cũng đem ngài mẫu thân tra tấn đến lợi hại đâu. Cái kia, Mỹ lệ Lam nhãn tình nữ nhân, lại nói tiếp, cùng mạnh thanh hạ đảo cũng đều là như vậy cố chấp lại độc đáo người. Sự tình không có huyền chuyển đường sống, bạch khởi cuối cùng có khả năng tập kết khắp thiên hạ tốt nhất vù ý hề. Chờ đợi mạnh thanh hạ sinh sản. Cứ việc là nhập hạ, nhưng ban đêm, vẫn là phiếm hàn ý. Mạnh thanh hạ đại khái cũng tinh tưởng biết chính mình hiện giờ thân mình trạng hương có bao nhiêu mảnh mai, mà đứa nhỏ này, nàng cũng cũng không có 10 phần năm chắc có thể giữ được nàng. Nhưng kia hết thảy lo lắng, đều so ra kém mạnh thanh hạ đối bạch khởi đối đai đứa nhỏ này thái độ để ý. Ngay cả mạnh thanh hạ chính mình cũng biết, nàng tính tình có bao nhiêu cố chấp. Nhưng này phân cố chấp. Ở mạnh thanh hạ để ý người cùng sự trước mặt, liền sẽ toàn bộ mà biến thành dũng khí cùng chấp niệm. Mạnh thanh hạ cũng không biết, người khác mang thai thời điểm, có phải hay không cũng là cái dạng này vất vả, cũng có lẽ là nàng phá lệ vất vả một ít. Vừa mới dùng quá chén thuốc cùng đồ ăn đã lại một lần tất cả nôn mửa ra tới, giờ phút này mạnh thanh hạ ngồi ở trên giường, nửa phục thân mình, thấp thở gấp tức sắc mặt đã là căn bản không có nửa phần huyết sắc nhìn qua tái nhuận thật sự đừng nói là nàng ngay cả những cái đó nhìn thị nữ đều cảm thấy lo lắng không thôi phụng dưỡng thị nữ vội vàng rửa sạch bị mạnh thanh hạ đánh nghiêng đồ ăn cùng nôn ra huế vật các nàng cũng chưa từng có gặp qua cái nào nữ nhân có thể giống thanh hạ đại nhân như vậy nhẫn tâm mà đối đãi chính mình tự nhiên các nàng cũng chưa từng có gặp qua có ai dựng dục con nối dõi là giống thanh hạ đại nhân như vậy vất vả cùng chịu đựng tra tấn ngay cả ăn cơm chuyện như vậy đối thanh hạ đại nhân mà nói đều là lớn lao chắc trở, nàng cơ hồ không thể hoàn chỉnh mà đem đồ ăn nuốt xuống, cũng đã nhịn không được muốn nôn mửa ra tới, đặc biệt là những cái đó chén thuốc. Mấy ngày nay, đúng là bởi vì thanh hạ đại nhân phản ứng kịch liệt, cả người đã rõ ràng so lúc trước bệnh nặng một hồi khi còn yếu địa gầy ốm. Kia còn chưa xuất thế bạch khởi đại nhân con nối roi. Gần con ở hắn mẫu thân trong bụng, chưa quá hiện hoài, cũng đã đem hắn mẫu thân trà tấn thành như vậy. Nhìn kia đầy đất hỗn độn, mạnh thanh hạ chính mình cũng rất là bất đắc dĩ cứ việc ở đồ an thượng mọi người đã vì nàng làm nhất tinh xảo chuẩn bị nhưng như vậy mềm cứng không tiến kịch liệt phản ứng ngay cả mạnh thanh hạ chính mình cũng chưa bao giờ kiến thức quá thấp thở gấp tức nàng nhìn những cái đó bận rộn cùng lo lắng nàng thị nữ nhàn nhạt mà cười suy yếu mà phân phó nói đều đánh nghiêng một lần nữa đưa một phần đến đây đi ta sẽ tận lực mà ăn xong đi thanh hạ đại nhân cứ việc mạnh thanh hạ nói như vậy Nhưng những cái đó bọn thị nữ rõ ràng vẫn là lo lắng không thôi, đều đã như vậy, còn muốn cưỡng bách nữa chính mình ăn cơm sao. Thanh hạ đại nhân có bao nhiêu khó chịu, các nàng đều xem ở trong mắt. Ta luôn là muốn bảo thực. Thanh hạ cười cười, tựa như đang nói một kiện lại tầm thường bất quá sự. Mấy ngày nay, nàng cũng đúng là bởi vậy, vô luận đối mặt cỡ nào tinh mỹ đồ ăn, đều là khó có thể nuốt xuống. Nàng chính mình cũng rõ ràng mà cảm giác được thân thể của mình so với trước đó vài ngày, lại vẫn muốn hư nhược rồi rất nhiều, như vậy đi xuống. Không thể được. Nàng cần thiết cường đại, cần thiết làm chính mình cường đại lên, nếu không, nàng bảo hộ không được hải tử, bảo hộ không được chính mình. Mạnh thanh hạ thật là cái cũng đủ tự chế, cũng đối chính mình cũng đủ tâm tàn những người, nàng như vậy, làm bên người nàng phụng dưỡng người đều. Bạch khởi đại nhân. Tầm điện ở ngoài truyền đến có người hướng bạch khởi hành lễ thanh âm, này đó chính vội vàng thu thập kia đầy đất hỗn độn bọn thị nữ nghe nói động tĩnh, cũng đều sôi nổi sắc mặt khẽ biến, cung cung kính kính mà dừng trong tay thu thập sống, lui xuống hai sườn, quy xuống, túi đầu, giống bạch khởi hành lễ, bạch khởi đại nhân. Các nàng túi đầu, cũng chỉ có thể nhìn đến từ ngoại mà nhập bạch khởi đại nhân từ chính mình trước mặt trải qua khi phiên động một mảnh góc áo thôi. Phần 222. Bạch Khởi từ ngoại mà nhập, hắn mấy ngày nay, cũng là phá lệ bận rộn, phong trần mệt mỏi, thậm chí còn, tia chân bóng cằm đều đã hơi hơi toát ra chút màu xanh lá hầu ngôi sao. Mạnh Thanh Hạ ngẩng đầu lên, có chút ngoại ý muốn với Bạch Khởi thế nhưng sẽ ở thời điểm này trở về, rốt cuộc. Cùng trước đó vài ngày so sánh với, lúc này rõ ràng còn tính sớm. Mạnh Thanh Hạ tự nhiên cũng là biết Bạch Khởi gần nhất vội đến sức đầu mẻ chán, cứ việc những cái đó chính vụ trồng chất như núi. Nhưng Bạch Khởi mỗi ngày vẫn là rút ra bó lớn thời gian triệu kiến những cái đó từ các địa phương dẫn tiến mà đến vui ý, ý Đối với những người này, Bạch Khởi thông thường là tự mình mà đối bọn họ tiến hành khảo nghiệm. Phải biết rằng, Bạch Khởi đối đãi bọn họ, chính là so bất luận kẻ nào đều phải nghiêm khắc. Rốt cuộc, nàng tánh mạng, chính là muốn giao cho những người này trong tay. Nhìn đến kia đầy đất hỗn độn, Bạch Khởi liền biết mạnh thanh hạ là lại phun ra, quả nhiên hắn ánh mắt ở nhìn thấy này hết thể nháy mắt cũng đã gắt gao mà ninh lên ngay sau đó kia ôn nhu mà lại thâm thúy xanh thảm sắc đôi mắt hiện lên rõ ràng là đối mạnh thanh hạ thương tiếp cùng thở dài mạnh thanh hạ bình lui những cái đó phụng dưỡng người sau đó ở bạch khởi tới gần thân mình muốn điều tra tình huống của nàng cùng nàng trong bụng kia đem chính mình mẫu thân cha tấn thành như vậy hài tử tình huống thời điểm mạnh thanh hạ liền thuận thế duỗi tay ôm lấy bạch khởi cổ làm chính mình thân mình dựa hướng về phía hắn Sau đó thấu thượng cái miệng nhỏ ở bạch khởi trên môi hôn một cái, như là đang an ủi hắn giống nhau. Mạnh thanh hạ trên mặt là mang theo cười, bạch khởi, ta một chút, cũng không khổ sở. Mạnh thanh hạ thân mình nhích lại gần, bạch khởi đành phải thuận thế lấy tay vòng qua nàng sau đầu gối, đem nàng cấp ôm lên. Này một ôm, mới cảm thấy này tiểu nữ nhân quả thực là khinh phiêu phiêu, đối với dưới tình huống như vậy, này tiểu nữ nhân thế nhưng còn trái lại an ủi hắn. Bạch khởi là dở khóc dở cười, ra hỏa này, đại hắn xuất thế lúc sau, cũng nên làm hắn nếm thử như vậy đau khổ. Mạnh thanh hạ bụng còn không lớn hiện hoài, đại khái là nàng chính mình thân mình quá mảnh khảnh mảnh mai nguyên nhân, ngay cả kia trong bụng hải tử cũng tiểu đến đáng thương, nhưng cũng may, cũng coi như là chịu đựng nguy hiểm nhất mấy tháng. Nói vậy lại quá không lâu, nàng bụng nên một ngày so với một ngày lớn, đến lúc đó, nàng lại như vậy gầy, nhưng không chịu nổi kia đau khổ. Mới như vậy, liền đem hắn mâu thân cha tấn thành cái dạng này, đại hắn lại lớn hơn một chút, còn lợi hại. Nghe bạch khởi như vậy vừa nói, mạnh thanh hạ mới là vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng như vậy, sợ là cuối cùng đau lòng còn không phải ta. Đến lúc đó, bạch khởi ngươi khá vậy không có gì hảo trái cây ăn. Nhưng thật ra, bắt đầu uy hiếp khởi hắn tới. Cứ việc, sự thật cũng đích xác như mạnh thanh hạ theo như lời như vậy, đau lòng chính là mạnh thanh hạ. Kết quả là, chịu khổ tự nhiên là Bạch Khởi. Hắn nhất quan sủng làm nàng, cũng đem nàng túng ra cái khó quản giáo sâu tính. Thông thường như vậy thời điểm, đã xem như khó được nhất bình tĩnh hạnh phúc nhất thời điểm, Bạch Khởi tựa như một tòa đáng tin cậy núi lớn, hắn cường đại, hắn không gì làm không được, như vậy đã ở Bạch Khởi bên người, cứ việc mạnh thanh hạ vừa mới mới vừa ăn qua không ít đau khổ, nhưng này vẫn là nàng một ngày chung nhất an tâm thời khác. Thị nữ dâng lên hiểu rõ tân chuẩn bị tốt đồ ăn, bạch khởi nhìn mắt những cái đó chuẩn bị đến tinh xảo cùng cẩn thận đồ ăn, sau đó đem mạnh thanh hạ ôm ngồi xuống giường ven bông, sau đó tự mình ý thực. Mạnh thanh hạ nửa dựa ở bạch khởi trên người, liền bạch khởi tay uống kia đã thập phần tiểu tâm xử lý quá canh thịt, nàng không thể hảo hảo mà nuốt xuống kia thịt, bạch khởi khiến cho người làm canh thịt tới, dùng mặt khác nguyên liệu nấu ăn che giấu kia hương vị, nhưng cứ việc như thế Mạnh thanh hạ vẫn là đệ nhất khẩu nuốt xuống, liền nhịn không được dạ dày chung quay cùng, lại một lần nôn ra tới. Thấp thở gấp tức, mạnh thanh hạ cười khổ không thôi mà nhìn bạch khởi kia trên và táo nhiễm dơ bẩn, mạnh thanh hạ ửng đỏ mặt, nàng nhất quán là biết bạch khởi yêu thích sạch sẽ, phun ra hắn một thân, tự nhiên là có chút thẹn thùng, bạch khởi. Ai ngờ bạch khởi không có bất luận cái gì phản ứng, chỉ là cuối cùng ôn nhu mà hơi hơi cong lên nhất rác, nâng lên tay còn thuận thế đem mạnh thanh hạ nhất dắc tàn lưu canh tí cấp đau xem ra ngày mai nên làm cho bọn họ lại tưởng chút biện pháp khác dựng dục một cái con nối roi nguyên lai là muốn ăn như vậy đau khổ cứ việc mạnh thanh hạ đã làm đủ chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn là khó tránh khỏi vẫn là có chút dở khóc dở cười đứa nhỏ này thật là đem nàng tra tấn đến không nhẹ nhưng đây cũng là mệnh trùng chú định sự có lẽ nàng đời trước thật sự làm nhiều việc ác thua thiệt đứa nhỏ này nhưng cũng may tình huống như vậy cũng không có liên tục lâu lắm nắng hè trói trang ngày mùa hè vì toàn bộ diện tích rộng lớn trung nguyên đại lục mang đến sinh cơ này mấy tháng mạnh thanh hạ bụng nhỏ đã không như vậy bình thản hơi hơi hiện manh mối đối với bất luận cái gì một cái dựng dục tân sinh mệnh nữ nhân tới nói nguy hiểm nhất đều quá kia lúc ban đầu mấy tháng cùng cuối cùng sinh sản nhật tử mạnh thanh hạ chịu đựng nhất gian nan mấy tháng chờ mùa hạ đã đến thời điểm nàng cả người đã gầy một vòng lớn Mấy ngày nay, Bạch Khởi cũng càng thêm cần cù với chính vụ, theo mạnh thanh hạ trạng hướng càng ngày càng ổn định, Bạch Khởi hoa ở triệu kiến những cái đó vui y sự tình thượng thời gian cũng càng ngày càng nhiều, mạnh thanh hạ kỳ thật là biết đến, Bạch Khởi khẩn trương nàng, cũng khẩn trương cái này còn chưa xuất thế liền cho hắn phụ thân cùng mẫu thân mang đến không ít cha tấn hải tử. Bạch Khởi hắn cũng chắc chắn trở thành dưới bầu trời này, tốt nhất phụ thân. Theo tháng càng lúc càng lớn, Mạnh thanh hạ cũng rõ ràng cảm thấy chính mình càng ngày càng mệt mỏi, đại đa số thời điểm, nàng cơ hồ đều là mơ màng sắp ngủ. Thế cho nên, những cái đó đại đa số cùng bạch khởi ở bên nhau thời điểm, mạnh thanh hạ luôn là mơ mơ màng màng, nàng đều đã thật lâu không có cùng bạch khởi hảo hảo nói chuyện qua, nhưng đây cũng là không có cách nào sự, cứ việc nàng cũng rất rõ ràng, ban đêm bạch khởi luôn là ôm nàng làm nàng bằng thoải mái tư thế ở trong lòng ngực hắn đi vào giấc ngủ. Tới rồi sáng sớm, Bạch Khởi cũng tổng hội ở nàng còn mơ mơ màng màng thời điểm ở cái chán của nàng thượng rơi xuống một cái hôn, không chê. Phiên lụy mà dặn do nàng cùng phụng dưỡng nàng hạ nhân những cái đó về nàng ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Nhập hạ thiên, thiên cũng lượng đến đặc biệt mà sớm, nhưng cũng không biết có phải hay không bởi vì mạnh thanh hạ thể chất thiên hàn duyên cớ, liền tính là mỗi ngày dán Bạch Khởi trong lòng ngực ngủ, mạnh thanh hạ thế nhưng cũng không cảm thấy oi bức. Thông thường tới rồi ban đêm thời điểm, mạnh thanh hạ tay chân còn sẽ có chút lạnh cả người, ở bạch khởi trong lòng ngực liền sẽ chậm rãi trở nên ấm áp lên, chỉ là khổ bạch khởi, bởi vì không cho phép cái này tiểu nữ nhân tham lạnh, tại đây nắng. hè trói trang ngày mùa hè, nay tầm điện, có thể so địa phương khác muốn ấm áp đến quá nhiều. Cứ việc ánh mặt trời thẩm thấu tiến vào, sắc trời sớm đã là mặt trời lên cao. Nhưng một ngày so một ngày thích ngủ mạnh thanh hạ lại vẫn là lười biếng mà một chút cũng không có muốn tỉnh lại ý tứ, thông thường loại này thời điểm, bạch khởi cũng chỉ có thể túng nàng, từ nàng đi, nhưng hôm nay, mạnh thanh hạ lại là mơ mơ màng màng mà cảm thấy thân thể của mình một nhẹ, giống như bị người cấp vớt lên, bên thai tựa hồ truyền đến bạch khởi nói chuyện thanh âm, nhưng mạnh thanh hạ thật sự là không đốn. Thật sự, thế nhưng cũng nghe không trong sạch khởi đều nói chút cái gì. Chỉ là bản năng cảm thấy như vậy dựa vào bạch khởi trên người thật sự là thoải mái cực kỳ. Đặc biệt là bạch khởi trên người kia vừa mới tắm gội quá, nhàn nhạt, nhạt tắm muối hương vị, làm mạnh thanh hạ cảm thấy vô cùng an tâm. Nàng dựa vào bạch khởi trên người, đầu tác đáp ở bạch khởi đầu vai, giật giật thân mình, tắc lại ở bạch khởi trên người tìm cái càng thoải mái chút vị trí. Đối với này đó, bạch khởi cũng thật sự là dở khóc dở cười, mấy ngày nay cái này tiểu nữ nhân tuy rằng đã không như vậy bị kia hài tử cha tấn đến lợi hại nhưng lại một ngày so với một ngày thích ngủ đổ lười tựa như một con vĩnh viễn ngủ không tỉnh tiểu mèo lười giống nhau giờ phút này nàng dựa vào hắn trên người liền hắn nói chút cái gì cũng chưa chắc nghe rõ cũng đã mơ mơ màng màng mà ứng hắn một câu sau đó liền lại dựa vào trên người hắn ngủ rồi còn chưa tỉnh ngủ mạnh thanh hạ kia trương có chút gầy ốm khuôn mặt nhỏ bởi vì gần nhất dốc lòng điều dưỡng khí sắc đã hảo không ít, kia thật dài lông mi an an tĩnh tĩnh về phía thượng tiểu, trên người an mặc hơi mỏng áo đơn, rối tung xuống dưới tóc dài cũng mỹ lệ đến giống thác nước, nàng cái miệng nhỏ là hơi hơi lẩm bẩm, tựa hồ là bất mãn bạch khởi ở nàng còn chưa ngủ tỉnh thời điểm liền đem nàng cấp vớt lên, kia mang theo chút oán trách biểu tình, hơi có chút tính trẻ con, thầm thấu tiến vào dương quang ở cái này tiểu nữ nhân trên người lung thượng mênh mang sáng giỏi. Lệnh lâu lắm không có phơi nắng mạnh thanh hạ thoạt nhìn càng thêm trắng non đến giống cái điều khắc tinh xảo tuyết ngọc người giống nhau, ngay cả kiêm nghịch ngậm dương quang cố tình dừng lại ở nàng mí mắt phía trên, tựa hồ cũng một chút cũng không thể đem nàng cấp đánh thức. Khẽ thở dài, bạch khởi biểu tình tuy là sùng nhị, nhưng thoạt nhìn lại là vừa tức giận vừa buồn cười, thanh hạ, tỉnh tỉnh. Nô! Bạch khởi mạnh thanh hạ mơ mơ màng màng mà mở mắt. Đâm xuyên qua mi mắt đó là bạch khởi kia ngậm chút bất đắc di thâm thúy mắt lam, mạnh thanh hạ hơi hơi giật giật, sau đó lại phạm lười mà một lần nữa nhắm hai mắt lại, thẳng đến. Mềm mại trên môi truyền đến sắp sắp đau, ngay sau đó, mạnh thanh hạ liền chậm rãi bắt đầu cảm thấy hô hấp không thuận, kia mơ mơ màng màng còn chưa tỉnh ngủ đầu tựa hồ cũng rốt cuộc bởi vì này đau ý mà hơi chút có chút thanh tỉnh. Bạch khởi mạnh thanh hạ thật là thanh tỉnh. Kia trắng non đến sáng trong sắc mặt cũng bắt đầu phím hồng, có chút xấu hổ buồn bực lại có chút ủy khuất mà mở mắt. ở bạch khởi trừng phạt hạ thấp thấp thở gấp tức, trừng mắt hắn nói không ra lời. Thấy này tiểu nữ nhân cuối cùng là tỉnh, bạch khởi mới vừa rồi bỏ qua cho nàng, sau đó dùng hống hải tử miệng lưỡi giống nhau nhẫn lại mười phần mà hứng nàng nên đi lên. Chẳng lẽ ngươi đã quên? Đêm qua ta cùng với ngươi đã nói, hôm nay chọn danh đại điển sao? Tất cả mọi người đang đợi ngươi. Đêm qua nói qua, mạnh thanh hạ trên mặt hiện lên một tia mờ mịt, sau đó là bỗng nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, tức khác cũng có chút hổ thẹn không thôi. Bạch Khởi tựa hồ thật là cố ý dặn dò quá nàng chuyện này, chỉ là lúc ấy nàng đã bắt đầu phiếm mệt nhọc, mơ mơ màng màng mà lung tung đáp ứng Bạch Khởi nói, mơ hồ cũng từng nghe thấy đại điển gì đó. Mà lúc này Bạch Khởi, sớm đã là một lần nữa tắm gội quá, mặc chỉnh tề, thân xuyên phủ miệng, y đi hải doan lấy miệng phục phụng tự vương quy về bạc huyền ý ý hơn thường xem ra này ít nhất là cái bị bạch khởi coi trọng đại điển nhưng mà tới rồi nàng này lại là hoàn toàn bị vứt ở sau đầu xem mạnh thanh hạ này phó mờ mịt lại có chút xấu hổ biểu tình bạch khởi cũng biết nàng căn bản không để ở trong lòng hán đại khái từ lâu bị này tiểu nữ nhân lăn lộn đến không có tính tình cũng chỉ có thể lược thi khiển trách mà vô vô nàng mông nhỏ phân phó hạ nhân tiến vào phụng dưỡng mạnh thanh hạ thay quần áo thượng trang. Cái này, mạnh thanh hạ nhưng thật ra phối hợp thật sự, chỉ là biểu tình vẫn là không khỏi mệt mỏi, nhậm nhân thủ vội chân loạn mà bài bố bộ dáng đảo giống đáng thương hề hề thật sự. Trận này ban danh đại điển, là cố ý vì này còn chưa xuất thế hài tử mà thiết, vượt qua nhất gian nan thời kỳ, kia liền ý nghĩa, đứa nhỏ này đã ở cơ thể mẹ bình yên mà đái hạ, vì phù hộ đứa nhỏ này bình an thuận lợi mà dáng thế đồng thời hướng sở hữu con dân chiêu cao đứa nhỏ này làm Bạch Khởi vương trưởng tử tồn tại. Trận này đại điển đã là ý nghĩa sắp sửa vì đứa nhỏ này chọn lấy phù hộ bảo hộ thần, thỉnh thần ban cho danh, đồng thời, cũng ý nghĩa, Bạch Khởi tiếp nhận rồi đứa nhỏ này tồn tại. Này hết thể đối với mạnh thanh hạ mà nói đều dường như đã có mấy lời nàng thậm chí, đã từng một lần cho rằng, Bạch Khởi sẽ không thích đứa nhỏ này, nhưng hiện giờ Bạch Khởi, là cỡ nào coi trọng hôm nay đại điển Mạnh thanh hạ có chút mờ mịt mà cúi đầu nhìn chính mình trên người trang trọng mà chính thức hoa sam, cơ hồ muốn hoài nghi đây là đang nằm mơ. Trượng phu của nàng, nàng hài tử, đều ở nàng bên người, ly nàng như vậy gần. Suy nghĩ cái gì? Ấm áp dày rộng bàn tay to bao trùm ở nàng bởi vì hơi có chút khẩn trương mà gắt gao túm váy áo tay nhỏ thượng, bạch khởi cúi đầu nhìn này không biết suy nghĩ cái gì tiểu nữ nhân. Hán gợi cảm sinh đẹp khỏe miệng cũng tùy theo hơi hơi mà dơ lên, kia nhu tình, cơ hồ có thể đem người đều hóa thành thủy. Mạnh thanh hạ theo bạch khởi lên xe ngựa, nàng dù sao là đã bất chấp tất cả, đã cam chịu chính mình kia kiều kiều nhược nhược hình tượng, dọc theo đường đi, xe ngựa cùng đội ngũ đều được đi được tứ bình bất ổn, thực rõ ràng là bởi vì mạnh thanh hạ duyên cớ mà cố ý thả trầm hành trình. Nhưng cũng may, vương tộc cử hành đại điển địa phương khoảng cách vương thành cũng không xa. Buổi chiều thời gian liền có thể đến. Phần 223 Không hề ngoài ý muốn, Mạnh Thanh Hạ ở trên xe ngựa thời điểm, lại một lần lười biếng mà mơ màng sắp ngủ, cũng may bạch khởi cố ý vòng nàng nhập hoài, mới làm nàng không đến mức bởi vì ở trong xe ngựa, mà có nửa phần ngủ đến không thoải mái. Bởi vì không đốn, Mạnh Thanh Hạ căn bản không rảnh đi chú ý bốn phía cảnh trí cùng kia náo nhiệt cảnh tượng. Nghe tin tới rồi phụ cận con dân cơ hồ đều không nghĩ bỏ lỡ như vậy khó được buổi lễ long trọng, bọn họ sôi nổi đều mặc vào ngày hội mới có thể xuyên sắc thái sặc sỡ phúc sức, trên mặt treo hỉ khí dương dương tới cười, thậm chí có phụ nhân cố ý ở như vậy nhật tử đem chính mình còn nhỏ hài tử đều cùng nhau mang theo tới, hy vọng có thể thảo đến một ít vật khí, cùng vị kia chưa xuất thế. Tôn quý bạch khởi đại nhân con nối roi giống nhau, đều có thể được đến thiên thần phù hộ. Mạnh thanh hạ theo bạch khởi đứng ở cao cao tế đàn thượng thời điểm, nàng thượng có chút mơ hồ chưa hoàn toàn thanh tỉnh, thẳng đến thấy được kia bậc thang dưới rầm rạp đám người cùng đem đám người ngăn cách chu đáo chặt chẽ thủ vệ lúc sau, như vậy đồ sộ náo nhiệt trường hợp mới làm mạnh thanh hạ tức khắc thanh tỉnh không ít. Chủ trì đại điển không hề ngoại lệ chính là hạ hậu thị nhất phú nổi danh vù sư vi sinh, vi sinh rất có hắn thủ đoạn, tổng có thể đem người hù đến sừng suốt sừng suốt, kia cổ xưa ngôn ngữ bắt đầu ca tụng bạch khởi sự nghiệp to lớn cùng sắp vì vĩ đại bạch khởi đại nhân sinh hạ con nối dõi sự tích của nàng. Điển lễ cơ hồ có thể coi như dài dòng mà nhạt nghéo, bởi vì mặc dù là đã tinh thông loại này cổ xưa ngôn ngữ mạnh thanh hạ, tại đây loại trang trọng dị thường trường hợp thượng khi, nàng cơ hồ cảm. Giác chính mình lại lần nữa biến thành một cái kẻ điếc, bởi vì vu sư nhóm ở đại điển thượng sử dụng cùng thần câu thông ngôn ngữ nàng căn bản một chữ cũng nghe không hiểu như vậy đi xuống là thực dễ dàng mệt dã rời đại khái cũng biết nàng kia buồn bực tiểu bộ dáng là suy nghĩ cái gì bạch khởi buồn cười mà dắt tay nàng như là cho nàng cảnh cáo giống nhau ngày thường bạch khởi tự nhiên là vô điều kiện dung túng nàng nhưng ở như vậy trang trọng trường hợp nàng cũng tổng nên tẫn một tận thân là hắn thê tử trách nhiệm húng hồ hôm nay vi sinh sở làm những cái đó đơn giản là vì đem nàng cùng bọn họ hài tử Toàn bộ minh khắc tiến lịch sử, đến mông thần minh phù hộ, làm khắp thiên hạ, đều biết đứa nhỏ này tồn tại. Giáp cốt hỏi tự, kia thiêu đốt hừng hực liệt hòa trung, da nẻ giáp cốt thượng thình lính nứt ra một cái cổ xưa tự thể. Đối với như vậy trùng hợp, mạnh thanh hạ cũng không biết nên làm gì giải thích, thế gian này có hay không thần minh, nàng đã không biết. Nhưng thế gian này lại cũng đích sắc có rất nhiều dùng lẽ thường vô pháp giải thích hiện tượng, thí dụ như giờ phút này kia giáp cốt thượng bị hừng hực liệt hỏa thiêu nứt cổ xưa văn tự tỉ như linh hồn của nàng xa xôi vạn dặm mà đi vào cái nay thần bí quốc gia bị cọ rửa tiến này thần bí lịch sử nước lũ mà giờ phút này nàng đứng ở chỗ này cùng bạch khởi cùng nhau bởi vì đứa nhỏ này sắp giáng thế tiếp thu vạn chúng cùng bái mạnh thanh hạ giống như không như vậy mệt nhọc cứ việc nàng tới rồi hiện tại cũng xác thật nghe không hiểu lắm kia hiến tế hỏi thần sử dụng cổ xưa ngôn ngữ nhưng lại vẫn là nhịn không được mê mội với trước mắt này nguyên thủy mà lại cổ xưa nghi thức này mỹ lệ mà lại đồ sộ trường hợp còn có lấy vu sư danh nghĩa có thể thông hiểu thần ý vi sinh cái loại này loại thần bí hành vi áo bào trắng tóc bạc vu sư mặt mang theo an tường mà lại ôn nhu mỉm cười hán thân hình thẳng tắp mà đứng sừng sững với kia còn tại thiêu đốt hừng hực liệt hỏa trước mặt quanh mình vu phó nhóm đồng dạng là bạch thí áo bào trắng thuần tịnh trắng tinh đến giống như là thần sứ giả quay chung quanh kia thiêu đốt ngọn lửa quỳ thành một vòng lại một vòng, hỏi thân đại điển quá trình là túc mục, vạn chúng cúng bái, rồi lại đâu vào đấy, không có ồn nào náo động cũng không có âm ý, mọi người, đều giống. Như muốn so mạnh thanh hạ bản nhân, đều còn muốn coi trọng cái này đại điển. Thằng đến tại đây yên tĩnh chung, rõ ràng mà nghe được lệch cạch lệch cạch mai rùa ở trong ngọn lửa xuất hiện vết rách thanh âm, kia vạn chúng con dân bên trong, mới hơi hơi có một trận xôn xao. Mãn hàm chờ đợi cùng khắc ao, mơ màng hồ đồ bên trong, mạnh thanh hạ cũng đích xác không biết, cái này phân đoạn lại ý vị cái gì, bọn họ bên trong vì cái gì đột nhiên xuất hiện xôn xao. Mạnh thanh hạ chỉ có thể nghi hoặc mà lấy đôi mắt đi xem bạch khởi, kia ánh mắt sáng ngời có thần, thanh triệt tỏa sáng, thật là loa mắt, bạch khởi anh tuấn khuôn mặt thượng không chút nào che giấu mà toát ra hắn giờ phút này sung sướng khẳng khái tâm tình kia xinh đẹp khỏe miệng cũng thuận thế hướng về phía trước phát hỏa nổi lên một đạo lệnh người mặt đỏ tim đập đẹp độ cung, mang theo sủng nhị, cũng mang theo kiên nhẫn, tính xem này biến, ngươi sẽ biết. Tính xem này biến. Mạnh thanh hạ buồn bực, nhưng này cũng trách không được bạch khởi, hôm nay sẽ phát sinh chuyện gì, lấy bạch khởi cẩn thận trình độ, cùng hắn nhất quán hành sự tác phong, tất là sớm đã kỹ càng tỉ mỉ từ đầu tới đuôi mà cùng nàng công đạo quá một lần, chẳng qua. Mạnh thanh hạ thành thành thật thật mà thu hồi kia có chút oán trách ánh mắt, ai làm nàng gần đây luôn là tham lời, đặc biệt là làm đêm, Bạch Khởi cố ý dặn do hôm nay lại điển việc, nàng cũng là tả nhĩ gần, hữu nhị ra, mơ mơ màng màng mà liền đã ngủ. Nếu không phải buổi sáng Bạch Khởi đem nàng cưỡng chế cấp vớt lên, nàng chỉ sợ chưa chắc nhớ rõ hôm nay có cái gì quan trọng sự. Bạch Khởi giờ phút này khó hiểu đáp nàng nghi hoặc, thậm chí còn từ đầu tới đôi nàng đều nghe không hiểu lắm kia đại điển phía trên đều nói chút cái gì, bạch khởi cũng chỉ là hoàn toàn khoanh tay đứng nhìn, rất có khiển trách nàng gần đây luôn là không đem hắn nói nghe tiếng lỗ thai y tứ. Rõ ràng thoạt nhìn là cố ý vì nàng mà cử hành đại điển, nhưng này trong đó nhất không hiểu rõ người, đại khái cũng cũng chỉ có nàng đi. Miên man suy nghĩ cùng âm thầm đoán trách bên trong, một thân trắng tinh thần bí vi sinh, rốt cuộc có động tác, hắn bỗng nhiên dò ra tay. Tả hữu vũ phó đem hắn tay háo bài hướng lên trên chiết, đại vũ phó lui ra, vi sinh tắc đem kia huyết nhục chi thân đôi tay, vói vào kia hừng hực liệt hỏa bên trong, cung kính mà lại coi là thần thánh mà phủng ra kia. Đã nứt ra hoàn chỉnh hoa văn giác cốt. Mạnh thanh hạ đã không phải lần đầu tiên nhìn đến cảnh tượng như vậy, vi sinh nếu đỉnh cái thần hài tử danh hảo, điểm này bản lĩnh tự nhiên là có. Vạn chúng chú mục dưới, vi sinh bạch đi đi bản tay trắng đem kia giáp cốt phụng tới rồi nàng cùng bạch khởi trước mặt, sau đó ở bọn họ trước mặt lấy phụng hiến tư thế quỳ xuống, nhắm đôi mắt, khẽ nhếch ôn nu ý cười khoe miệng, còn có kia thập phần hù người thần thánh mà lại chính thức biểu tình cùng tư thế, đều lệnh mạnh thanh hạ bỗng nhiên cảm thấy một trận tân vận mệnh bao trùm chính mình, bạch khởi đại nhân, thanh hạ đại nhân, thiên thần đã vì ngài con nối dõi, ban cho tên liên, vị sinh thanh nhuận thanh êm rơi xuống đất mà kia bị thiêu đến đỏ bừng giáp cốt phía trên cũng thình lình rõ ràng mà phát họa ra kia thần bí mà lại cổ xưa văn tự ngay cả kia vết rạn đều cực kỳ giống một đóa nở rộ liên liên vì quân tử trung thông ngoại thẳng gọn gàng mùi thơm xa càng rõ ràng hạ hậu thị liên bạch khởi trầm thấp mà lại từ tính thanh âm ma lực giống nhau xuyên vào mạnh thanh hạ trong đầu nàng trong mắt hiện lên kinh dị ngẩng đầu lên chính vừa lúc đối tượng bạch khởi giờ phút này chính nhìn về phía nàng mang theo ôn nhu ý cười màu làm đôi mắt cứ việc cái này chữ nàng đã từ vi sinh trong miệng nghe được một hồi nhưng mạnh thanh hạ giờ phút này vẫn là tinh tưởng cảm nhận được giờ phút này chính mình tâm tình khác thường cái loại này khác thường là mạc danh mà đột nhiên sinh ra mà cùng với kia nguyên bản trang trọng mà lại túc mục đám người đột nhiên buộc phát ra một trận lại một trận hoan hô cùng cúng bái thanh âm lập tức đều đem vi sinh cùng bạch khởi thanh âm cấp bao phủ. Mạnh thanh hạ mờ mịt mà đứng ở tại chỗ, trong lòng thịt thịt thịt nhảy đến bay nhanh, nàng một bàn tay vẫn nắm ở bạch khởi trong tay, một cái tay khác, cũng đã ma xuôi quỷ khiến mà nâng lên, nhẹ nhàng mà dừng ở chính mình đã hơi hơi hiện ra thân hình bụng nhỏ. Liên sao? Đứa nhỏ này, không chỉ có được đến phụ thân hắn bạch khởi tán thành, thậm chí còn được đến thiên thần tán thành, này vô số con dân tán thành. Đột nhiên, Mạnh thanh hạ khoe miệng, cũng không tự giác mà chậm dai hướng về phía trước gợi lên một đạo Mỹ lệ mà lại ôn nhu độ cung, bạch khởi ánh mắt lạc hướng về phía nàng, mặc dù là cùng mạnh thanh hạ sớm chiều ở chung bạch khởi, giờ này khắc này, cũng không khỏi có chút giật mình thần, thật giống như lơ đãng chi gian, thấy như thế nào một bức như thơ Mỹ họa giống nhau. Cái này nhỏ xinh thanh tú tiểu nữ nhân, rõ ràng chính mình nhìn qua còn vẫn giống một cái trường không lớn hài tử. Nhưng kia hơi hơi rơ lên khoẻ miệng, kia nhẹ nhàng dừng ở bụng nhỏ trắng non tay ngọc, kia cúi đầu rũ mắt gian một sợi phong hoa, kia chân bóng, cổ đường cong, kia buông xuống đen nhánh tóc đen, kia hơi hơi bị phong, cổ động ta váy, kia ở trong gió phát ra nhàn nhạt thanh hương, kia hết thảy. Đều là ô nu, thanh luyện mang theo một loại lệnh người hít thở không thông mỹ lệ, an tính mà lại thật sâu mà thẩm thấu cắm dễ vào đáy lòng. Thanh hạ bạch khởi nhìn mạnh thanh hạ, hắn ánh mắt mỉm cười ôn nhu như nước, tình ý miên man, cái này cử thế vô song anh tuấn mà lại vĩ đại tuổi trẻ thống trị giả. Tại đây tiểu tiểu thê nâng lên mang theo nghi hoặc ánh mắt nhìn chăm chú hạ, đạm cười nói nhỏ cái gì? Nếu thế gian này có thiên thần, hắn duy nhất làm đối một sự kiện, chính là đem ngươi cùng con của chúng ta đưa đến bên cạnh ta, thê tử của ta. Giống bạch khởi như vậy cường đại mà lại như thế tự phụ nam nhân, hắn dạ tâm bừng bừng, chôn sâu chủ tính. Từng bước duy gian đi tới hôm nay, hiện giờ này cường thịnh mà lại vĩ đại đế quốc cơ hồ liền ở hắn trong tay, nhưng hắn chưa bao giờ tin thần, chỉ tin hắn chính mình, mà cái gọi là thiên thần cùng thần ý, đơn giản chỉ là thống trị giả trong tay một cái thống trị ngu dân công cụ thôi. Nếu là thật sự có thần, hắn cần đối với thiên thần lòng mang kính ý cùng cảm kích nói, đại khái cũng chỉ có một việc này đi. Nhưng tại đây quá mức náo nhiệt ồn ào náo động bên trong mạnh thanh hạ cơ hồ chỉ mơ hồ nghe thấy được bạch khởi kia lệnh nhân tâm nhảy nhanh hơn trầm thấp dễ nghe thanh âm giống nhau gọi nàng một tiếng thê tử của ta mạnh thanh hạ sắc mặt đỏ lên vội vội vàng vàng mà cúi đầu muốn né tránh bạch khởi kia quá mức thâm thúy cũng quá mức làm nàng không chỗ dung thân ánh mắt nhưng liền ở mạnh thanh hạ này một túi đầu chi gian bạch khởi hiện lên ở khoe miệng kia mặt ôn nhu độ cùng, lại là đột nhiên gian lạnh lùng phảng phất nháy mắt ngừng kết băng giống nhau Ngay cả kia thâm thúy mắt lam, cũng trong khoảnh khắc hiện lên một mặt hắn ý, kia lạnh băng mà lại nguy hiểm hắn ý, như là đột nhiên làm này nắng hẹ trói trăng ngày mùa hẹ chìm vào băng thiên tuyết địa bên trong, lệnh đến làm nhân tâm run. Cứ việc bạch khởi đối đãi chính mình kiểu thê cùng kia còn chưa xuất thế hải tử khi là lại ôn nhu nhân từ bất quá, nhưng hắn rốt cuộc. Vẫn là cái kia thủ đoạn cường ngạnh, mà lại tâm tư khó lường nguy hiểm hùng sư kia vì chúc mừng vương tử liên dựng dù hoan hô cùng ồn ào náo động vẫn là sóng chiều giống nhau một lãng cao hơn một lãng, túi đầu gian mạnh thanh hạ cũng không có nhận thấy được này đột nhiên có biến hóa vi diệu không khí. Thẳng đến, một đạo phá phong thanh âm bỗng nhiên xuyên qua đám người, từ đám người đỉnh đầu hưu mà một chút thẳng chiều cao cao tế đàn thượng, bạch khởi cùng mạnh thanh hạ nơi vị trí bay vụt mà đến. Này hết thể đều phát sinh đến quá nhanh. Mọi người cơ hồ còn không thể vì thế làm ra bất luận cái gì phản ứng. Sau đó kia xuyên qua phá phong mũi tên nhọn phía trên, tựa hồ còn mang theo thứ gì. Trình độ như vậy, cũng không như là muốn mạng người. So với còn chưa tới kịp làm ra phản ứng mọi người, thân là bạch khởi gần người người hầu chạm cùng những cái đó ám ị, tự nhiên là huấn luyện có tố đến nhiều. Bạch Khởi khỏe mắt dư quang phiết tới rồi cơ hồ ở kia môi tiên nhọn phát ra trong nháy mắt liền tính toán phải làm ra phản ứng chạm đám người động tác. Nhưng mà nhưng vào lúc này, Bạch Khởi lại chỉ là không nóng không lạnh mà nâng lên một bàn tay, đó là muốn mệnh lệnh chạm bọn họ không cần đại động can qua ý tứ. Có Bạch Khởi đại nhân mệnh lệnh, nhưng cái đó ám vệ cùng chạm tự nhiên cũng là không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, mà hết thể này cơ hồ liền cùng Bạch Khởi sở tính toán đạt được không chút nào kém giống nhau kia bởi vì rơi đổ vật mà không thể liên tục lúc ban đầu lao tới cùng sức bật mũi tên nhọn rốt cuộc là ở phi xuyên trong quá trình chậm rãi đã chịu trọng lực cùng lực cản, bạch khởi nâng lên tay, một chút ít đều không kém mà, liền như vậy dễ như trở bàn tay mà ở giữa không trung tay, không chặn lại ở kia đã không như vậy cụ bị lực sát thương mũi tên nhọn. Mạnh thanh hạ cũng là thẳng đến giờ phút này mới đã nhận ra biến cố, chỉ thấy bạch khởi thân hình cơ hồ còn cùng vừa rồi giống nhau. Dưới chân càng là liền động đều chưa từng động quá, nếu không phải. Giờ phút này bạch khởi trong tay mạc danh nhiều ra da như vậy đồ vật. Phần 224 Màu đỏ sầm mũi tên thân, sắc bén mũi tên, này thoạt nhìn bất quá là lại tầm thường bất quá một quả mũi tên nhỏ thôi. Nhưng kia mũi tên thân phía trên, lại huyền một cái bạch khởi bàn tay như vậy đại đồ vật. Dùng vải đỏ bao vây, thơ hồng buộc, nhìn không ra nội là vật gì, nhưng thoạt nhìn trọng lượng lại không nặng. Giờ phút này cũng đang bị Bạch Khởi nắm với trong tay. Bạch Khởi. Mạnh Thanh hạ mặt mang nghi hoặc, thoạt nhìn là có chút lo lắng. Không một tám đối liên nguyên rủa. Vi sinh tuy mắt không thể thấy, nhưng nói vậy đối vừa rồi những cái đó động tĩnh đều là trong lòng biết rõ ràng, nếu nói là tặng lễ. Lấy loại này tặng lễ phương thức, không khỏi cũng quá khiêu khích một ít. Mạnh Thanh hạ nhìn không chớp mắt mà nhìn chăm chú Bạch Khởi, có Bạch Khởi ở Nàng nhưng thật ra không thế nào lo lắng nơi này sẽ phát sinh cái gì nguy hiểm sự, chỉ là trong lòng vẫn là không khỏi có chút lo lắng, bạch khởi thoạt nhìn cũng không phải là thực thích này phân hạ lễ. Bạch khởi đại nhân, tới rồi chạm mọi nơi nhìn nhìn, sau đó cũng đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở bị bạch khởi đại nhân dưa không trùng chặn lại hạ này mặc đồ vật hồng mũi tên, đặc biệt là đương chạm ánh mắt rừng ở hồng mũi tên cuối cùng kia điều khắc song đầu xa lộn xộn ký hiệu thời điểm trạm gương mặt kia, cũng rõ ràng có biến hóa, song đầu xà đồ đằng. Cái này, thứ này, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Bạch Khởi hiển nhiên cũng là chú ý tới mũi tên đuôi kia song đầu xà lộn xộn ký hiệu, so sánh với chạm trên mặt kia lại là kinh ngạc lại là ngưng trọng xuất sắc biểu tình. Bạch Khởi phản ứng tắc có vẻ quá mức bình tĩnh cùng đạm mạc một ít, hắn cơ hồ là thờ ơ mà quét mắt kia đã biến mất hồi lâu. Hiếm thấy, cổ xưa ấn ký kia gợi cảm lại đạm bạc khỏe miệng tàn khốc về phía cắn câu lật nổi lên một đạo nguy hiểm mà lại khinh miệt độ cung. Bạch khởi Mạnh thanh hạ cặp mắt kia thanh triệt mà lại trầm tĩnh, đặc biệt là gần nhất, bởi vì mang thai sự, nàng trở nên càng thêm mà lười nhác, thoạt nhìn là mơ màng hồ đồ mà quá mỗi ngày nhật tử, đối cái gì đều không chút để ý, nhưng nàng dù sao cũng là mạnh thanh hạ. Từ đi vào thế giới này, nàng liền bởi vì thân ở nhược thế, bởi vì thiên nhiên khôn sống nống chết, Người thích hứng được thì sống sót phát tác, dưỡng thành đối thế giới này cùng quanh mình mẫn cả mà quan sát thói quen, giờ phút này kia trong không khí vi diệu không khí biến hóa, lại nơi nào có thể giấu đến quá nàng. Không cần lo lắng, ngươi muốn biết, ta sẽ tự nói cho ngươi. Biết mạnh thanh hạ cái này tiểu nữ nhân thận trọng như phát, nhất kín đáo cũng nhất sẽ nghĩ nhiều, bạch khởi hơi suy tư một chút, sau đó đạm cười an ủi nàng. Ngay sau đó vẫn là làm cho mạnh thanh hạ mặt mở ra kia hồng mũi tên sở mang thêm hạ lễ. Bạch khởi đại nhân chạm tựa hồ có chút dự cảm bất hảo. Ở bạch khởi đại nhân muốn mở ra kia phân hạ lễ thời điểm buộc miệng thốt ra biểu đạt chính mình kinh ngạc chi tình. Quả nhiên bởi vì chạm này một gọi, bạch khởi động tắc dừng một chút, ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn về phía hắn. Ngay cả mạnh thanh hạ cũng bản năng đem ánh mắt nhìn về phía nói chuyện giả, chạm thẳng đến lúc này mới trên mặt cứng lại. Xấu hổ lại trần trờ không chừng mà trộm lấy đôi mắt nhìn mắt mạnh thanh hạ, sau đó mới ở bạch. Khởi nhìn chăm chú hạ ba phải cái nào cũng được mà khuyên cắn nói, nếu là hạ lễ, vẫn là. Đại đại điển sau khi kết thúc lại xem cũng không muộn. Chạm lời này là suy xét đến mạnh thanh hạ tâm tình, tuy rằng thanh hạ đại nhân không biết nơi đó mặt là thứ gì, nhưng thấy được kia điểm xấu biến mất hồi lâu cổ xưa song đầu xà lộn xộn đồ đằng, chạm liền từng đợt ra đầu tê dại. Dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết, bên trong cũng sẽ không là cái gì thứ tốt. Tự nhiên, chạm như vậy tưởng, cũng thật là có đạo lý, nhưng mạnh thanh hạ như vậy người, sao có thể liền dễ dàng như vậy có lệ mà qua. Càng là có lệ, cái này tiểu nữ nhân còn không biết lại muốn như thế nào miên man suy nghĩ đâu. Xong xả đồ đằng biến mất đã lâu, lúc này xuất hiện ở chỗ này vẫn luôn không nói gì vi sinh giờ phút này tuy rằng là vẻ mặt cân nhắc biểu tình. Nhưng hắn thoạt nhìn có thể so chạm muốn bình tĩnh đến nhiều, vi sinh hai mắt nhắm, biểu tình là trước sau như một bình tĩnh thả ôn hòa, ngay cả kia song xà đồ đằng bốn chữ từ vi sinh trong miệng nói ra tới thời điểm, đều hình như là tại đàm luận một cái hồi lâu không thấy lao bằng hữu tên giống nhau, chỉ là kêu cân nhắc cùng hương nhiên ý vị, lại là liền kẻ điếc đều nghe được ra, tuy là khiêu khích ý vị mười phần, nhưng này đồ đằng hiện thế. Chỉ sợ đối bạch khởi đại nhân ngài cũng chưa chắc là kiện chuyện xấu, ta nói này đó, là cùng lâu dài mà cùng các nàng chơi trốn tìm tình huống so sánh với. Bạch khởi nhàn nhạt mà chọn ngôi, không tỏ ý kiến, chỉ là đem kia phân hạ lễ từ mũi tên trên người gỡ xuống, tùy tay liền đem trôi này màu đỏ sẫm điêu khắc song đầu xa lộn xộn đồ đằng tiễn vũ giao cho bên cạnh trạng, mạnh thanh hạ giờ phút này thoạt nhìn, kia tiểu biểu tình đã là ngưng trọng, nàng tuy rằng không nói gì thêm. Nhưng kia như suy tư gì mà ánh mắt lại như là có thể đem một cái hạng nặng võ trang người đều trần trùi hầm ngầm xuyên giống nhau, trầm tính mà lại nhẹ bén mà đảo qua bọn. Họ mỗi người trên mặt thân sắc, bạch khởi trong tay kia phân hạ lễ là dùng vải đỏ bao, vải đỏ mở ra, kia này thượng thình lình nằm một người hình bộ dáng bút bê bải, chỉ là kia đồ vật thoạt nhìn nhưng cũng không như thế nào cảnh đẹp ý vui, ngược lại làm người không lý do cảm thấy một trận ác ý rét lạnh xâm nhập thượng thân. Người bù nhìn chát ra tới người hành, có đầu có tư chi, thậm chí còn có tóc cùng phục sức, vật như vậy. Mặc cho ai nhìn, đều sẽ không cấm mày nhăn lại. Mạnh thanh hạ cũng không sẽ thiên trần cho rằng này phân người bù nhìn chát ra tới hình người hạ lễ là cho hài tử ngọn vật, vật như vậy, so sánh với dưới, càng thích hợp xuất hiện ở Vu sư trong tay, thực thi nguyền rủa chi thuật. Quả nhiên, mạnh thanh hạ ý nghĩ như vậy vừa mới mới vừa sinh ra. Bạch Khởi liền đã đem kia người bù nhìn hình trở mình, lúc trước kia đổ vật là mặt chiều hạ, vì thế Mạnh Thanh Hạ nhưng thật ra còn chưa từng xem đến thập phần rõ ràng, giờ phút này nó bị Bạch Khởi lật qua thân, Mạnh Thanh Hạ mới nhìn đến kia người bù nhìn chính diện phục sức thượng, dùng máu lòn viết. Liên! Cái kia cổ xưa chữ, Mỹ lệ mà lại phong nhã giống họa giống nhau chữ, Mạnh Thanh Hạ không có khả năng sẽ đối nó xa lạ. Mặc dù... Lúc trước nàng còn không thể đối cái này chữ có như vậy thâm cảm xúc, nhưng hiện giờ, nó là nàng trong bụng còn chưa xuất thế hài tử tên húy, cái kia. Ở không lâu trước đây, đột nhiên trở nên đối nàng mà nói ý nghĩa trọng đại chữ. Người ngẫu nhiên trung tâm là lỗ trống, bởi vì trước đó, kia màu đỏ sẫm mũi tên nhọn, chính sỏ xuyên qua nó. Lúc trước mạnh thanh hạ còn không cảm thấy kia mũi tên thân nhan sắc trói mắt, mà nay xem ra, lại như là huyết giống nhau. Cái này người bù nhìn ngẫu nhiên, chắc chính là liên. Hạ hậu thị liên, nàng cùng bạch khởi con nối dõi. Mạnh thanh hạ sắc mặt là đột nhiên gian trở nên tái nhợt, nàng theo bản năng mà căn chính mình ngôi, ánh mắt, cũng đống nhiên trở nên lạnh băng mà vô thô đến làm người đau lòng. Như vậy biểu tình, cũng không phải lần đầu tiên ở mạnh thanh hạ trên người xuất hiện, nàng tựa như một con ẩn dấu lực trảo lại thoạt nhìn dị thường dịu ngoan tiểu thú, chỉ có chạm đến nàng lịch lân. Lệnh nàng sinh đau, nàng mới vừa rồi sẽ trở nên lạnh nhạt, trở nên sắc bén, trở nên dị thường mà dũng cảm, mà thượng một lần như vậy biểu tình xuất hiện ở trên mặt nàng thời điểm, đúng là hạ cùng cường đại cựu di liên minh đang trải qua chiến tranh, cựu di nữ vu dáng chết thảm thời điểm. Nàng duy nhất tưởng, chính là bảo hộ đối nàng mà nói so sinh mệnh còn quan trọng bạch hời. Đương nữ nhân muốn trở thành một cái mẫu thân thời điểm, kia phân đối nghịch lân mẫn cảm, chỉ biết so trước kia càng sâu. Quả nhiên, bạch khởi giữa mày cũng là bỗng nhiên một ninh, kia giữ kín như bưng xanh thảm sắc đôi mắt, tựa như mênh mông vô bờ đại dương mênh mông, đột nhiên quát lên gió lốc. Nguy hiểm, mà lại lạnh băng đáng sợ tới rồi cực điểm. Nhưng thực mau, như vậy cảm xúc liền đã bị bạch khởi nhàn nhạt mà liễm đi, thay thế, là kia đáy mắt không chút nào che giấu khinh miệt cùng cười lạnh, pha kia lệnh người trong lòng run sợ tàn khốc sát ý. Bạch khởi. Liên Mạnh Thanh Hạ cũng là phí thật lớn sức lực, mới đưa chính mình kia lỗi thời cảm xúc cấp thu liễm đi xuống, rốt cuộc giờ này khắc này, vẫn là một cái thoạt nhìn đáng giá người hoan hô cùng chúc mừng long trọng điển lễ. Bất quá là khiêu khích thôi, ngươi cùng Liên đều sẽ không có việc gì. Bạch Khởi thoạt nhìn cũng hoàn toàn không như thế nào coi trọng kia ác độc người rủa, nhưng hắn vẫn là đem kia viết liên tên người bù nhìn ngẫu nhiên cùng nhau giao cho Liên. Sau đó Trấn An rõ ràng thay đổi sắc mặt chính mình tiểu kiều thê, chuyện này, ngươi trượng phu tự nhiên sẽ đem hết thẻ xử lý tốt, ngươi hiện giờ đã không phải một người, duy nhất phải làm, chính là đem tiểu tử này bình an mảnh đất đến trên đời này tới. Mặc mặc, bạch khởi tựa hồ là nghĩ tới cái gì, như suy tư gì mà cảm thán một câu, tiểu tử này, không khỏi cũng đem ngươi bá chiếm lâu lắm. Trên đời này... Duy nhất dám cùng bạch khởi như vậy trắng trận táo bạo mà đoạt hắn bạch khởi nữ nhân, thậm chí còn làm hắn bạch khởi ở kia tiểu tử trước mặt cũng không thể không từng bước thoái nhượng, khổ nếm kia suốt ngày ôm chính mình thê tử đi vào giấc ngủ, lại khả quan chi mà không thể thực chi tư vị. Bạch khởi nghĩ vậy, lại là có chút giở khóc giở cười, đảo có chút tự làm bậy ý vị, còn vì xuất thế là có thể làm hắn bại lui, chỉ có cái này làm người đau đầu tiểu tử thúi. Bạch Khởi hiện tại đảo có chút nghiêm túc mà nghĩ. Đại kia tiểu tử xuất thế về sau, hay không nên đem hắn ném tới chính mình đất phong đi. Mạnh thanh hạ ngần người, đại dư vị lại đây Bạch Khởi kêu ý tứ trong lời nói về sau, ngạnh xinh xinh mà lại đỏ mặt. Rõ ràng là như thế này nghiêm túc cảnh tượng. Bạch Khởi thế nhưng còn có thể có bản lĩnh làm nàng giận cũng không phải, cười cũng không được, chỉ không lý do mà náo loạn cái đại mặt đỏ. Mạnh Thanh Hạ còn không biết Bạch Khởi trong lòng kia gấp không chờ nổi muốn đem đáng thương Liên ở còn tuổi nhỏ thời điểm liền ném tới chính mình đất phong đi tâm tư, chỉ nghe Bạch Khởi luôn mồm gọi Liên vì tiểu tử này, Mạnh Thanh Hạ hơi có không phục, ai nói là tiểu tử, có lẽ Liên là cái nữ hài tử cũng nói không chừng. Ơ ở điểm này, Bạch Khởi cũng không có ý đồ cùng hắn tiểu kiều thê giảng đạo lý, Bạch Khởi nếu đã như thế dung chống khu chương mà cấp cho đứa nhỏ này như thế long trọng hoan nghênh nghi thức, kia tự nhiên ý nghĩa thân là hắn bạch khởi trường tử liên sẽ là một cái thừa nhận rồi phụ thân hắn mang cho hắn sở hữu vinh quang cùng kỳ vọng nam tử hán ở điểm này cái này tiểu nữ nhân thật sự không nên cùng đã bói toán ra đứa nhỏ này vận mệnh vi sinh làm trái lại thân là vu sư điểm này bản lĩnh tổng nên là có tự nhiên nàng cùng hắn con nối dõi vô luận là nam hải vẫn là nữ hải đều đem sẽ bởi vì bọn họ phụ thân mà được đến vô thượng tôn kính cùng địa vị tôn quý, nếu là nữ hải, có lẽ còn sẽ được đến bạch khởi càng nhiều dung túng cùng sùng ái một ít. Bạch khởi sẽ sùng ái nàng, tựa như nhất quán sùng ái mâu thân của nàng như vậy, nữ hải. Rốt cuộc là muốn nhiều sùng làm một ít, các nàng không cần nghĩ muốn như thế nào bày mưu lập kế, như thế nào văn thao võ lược, kế thừa nàng phụ thân sở thống trị hạ quốc gia, các nàng duy nhất phải làm, chỉ cần khỏe mạnh mà trưởng thành liền hảo. Nhưng Nam Hải đó là bất đồng. Thân là Bạch Khởi trưởng tử liên, Bạch Khởi thật là đối hắn ký thắc kỳ vọng cao, Bạch Khởi trong tay quyền thống trị, tóm lại vẫn là muốn giao cho nàng cùng hắn trưởng tử, mặc dù là Bạch Khởi, cũng không thể không thừa nhận, chỉ có thân phận tôn quý quý tộc Nam Tử. Mới có thể ở sinh ra phía trước, có được như vậy Long Trọng hoan nghênh nghi thức. Long Trọng điển lễ tại đây ác độc nguyền rủa cùng khiêu khích chung không có đã chịu chút nào ảnh hưởng, trở về thành trên đường có lẽ là suy xét đến thanh hạ bởi vậy sự đã chịu kinh hách bạch khởi cũng lo lắng nàng miên man suy nghĩ liền khó được mà không có giá mã bồi nàng vào xe ngựa mạnh thanh hạ thật là hoặc nhiều hoặc ít đã chịu chút kinh hách cứ việc theo lý thuyết nàng cũng không phải như vậy người nhát gan nhưng một nữ nhân một khi trở thành mẫu thân nàng sẽ trở nên phá lệ mà dũng cảm cũng sẽ trở nên phá lệ mà yếu ớt trên thực tế nàng thật là để ý còn chưa xuất thế liên có từng đắc tội của ai vì cái gì muốn gặp như vậy người liền rủa bất luận cái gì một nữ nhân chỉ sợ gặp được loại chuyện này thời điểm đều sẽ trở nên mẫn cảm phần hai trăm hai mươi lăm xe ngựa hành thật sự ổn mặt trời lặn ánh nắng chiều như là hoa mỹ màu mặc đem không trung nhiễm đến hường hồng nắng hè trói trăng ngày mùa hè tới rồi chạng vạng thời điểm đã trở nên mát mẻ rất nhiều nếu là dựa theo ngày xưa lấy mạnh thanh hạ như thế thích ngủ dựng sau thể trước lúc này hẳn là sớm đã mơ màng sắp ngủ nhưng giờ này khắc này mạnh thanh hạ tâm tình vẫn là không khỏi phân loạn thật sự cứ việc bạch khởi nói chuyện này hắn sẽ xử lý nhưng mạnh thanh hạ vẫn là khống chế không được mà luôn là ở phòng đoán như vậy ác độc mà nguyền rủa liên người, rốt cuộc là ai kia viết liên tên người bù nhìn ngẫu nhiên mạnh thanh hạ nghĩ đến kia ngực bị xỏ xuyên qua lỗ trống cùng kia huyết viết chữ viết liền cảm thấy sờn tóc gáy Đang ở mạnh thanh hạ không tự giác mà ngưng mi suy tư chi gian, một cổ không nhẹ không nặng lực đạo liền đã đem một đường thất thần suy tư nàng cấp nhắc lên, nhập ngồi xuống bạch khởi trên đùi, nhưng người rơi vào bạch khởi trong lòng ngực, mạnh thanh hạ bởi vì suy tư đến quá nhập thần, cơ hồ có chút hoảng sợ, mờ mịt mà ngẩng đầu lên xem này bạch khởi. Suy nghĩ cái gì? Như thế cao mày? Trầm thấp dễ nghe tiếng nói như là mang thêm điện lưu, làm nghe người đều trong lòng không khỏi tê dại. Không. Ta chỉ là, nghĩ đến, trời liên sinh ra thời điểm, đúng là trời giá rét thời điểm. Bạch Khởi, ngươi biết, ta nhất quán sợ lãnh, chỉ sợ tới rồi mùa đông, thân mình nên càng hư nhực rồi, hiện tại phải nghĩ biện pháp nhiều hơn rèn luyện mới là, thừa dịp. Tháng còn không tính đại thời điểm. Chính mình cùng Bạch Khởi tuy rằng là ở rộng mở bên trong xe ngựa, mọi nơi người khác cũng không thể nhìn trộm đến này trong xe ngựa tình hình. Nhưng đột nhiên bị bạch khởi lấy như vậy thân mật tư thế ôm ở trong lòng ngực, mạnh thanh hạ vẫn là nhịn không được có chút gò má nóng lên, chỉ là kia mắt đen lập lòe, thoạt nhìn không thế nào thành thật, nàng hiển nhiên cũng là không thế nào muốn cho bạch khởi biết, chính mình đối người nọ ngẫu nhiên sự tình để ý đến có chút qua đầu. Người có thể như vậy tưởng, tự nhiên là tốt. Bạch khởi khuôn mặt tuấn tú liền ở trước mắt, chỉ thấy hắn khoe miệng khẽ nhếch, là đối nàng nhất quán ôn nhu cùng sùng lịch. Chỉ là kia ánh mắt giữ kín như bưng, u lam đến làm người nhìn không tới đáy mắt chỗ sâu trong, cùng mạnh thanh hạ sớm chiều ở chung như vậy nhiều năm. Nay tiểu nữ nhân nhớ nhung suy nghĩ, đại khái chỉ cần ánh mắt kia chợt lóe, liền cái gì cũng trốn bất quá bạch khởi đôi mắt, nhưng bạch khởi cũng cũng không có vạch trần cái này mẫn cảm rồi lại thông minh thật sự tiểu nữ nhân chút tâm tư này, chỉ là an ủi nói, mấy ngày nay... Ta thường xuyên tự mình cùng những cái đó y y thuật cao minh vui y trao đổi mùa đông vì ngươi đỡ đẻ sự, hết thể đều sẽ chuẩn bị thỏa đáng, không cần quá mức lo lắng. Bạch Khởi nói, đảo cũng là sự thật, cứ việc là Bạch Khởi đại nhân cái thứ nhất con nối dõi, không có người sẽ dám đối với chuyện như vậy không để bụng, nhưng ở Bạch Khởi như vậy tự mình quan tâm cùng hỏi đến lên dưới, tình huống tự nhiên lại là không giống nhau. Tuy rằng tháng con nhỏ, Nhưng mạnh thanh hạ đã rõ ràng mà cảm nhận được toàn bộ vương thành trên dưới kia khẩn trương không khí. Bạch Khởi tuy biểu hiện đến như vậy trầm ổn cùng bình tĩnh, nhưng mạnh thanh hạ là biết đến. Bạch Khởi chỉ sợ muốn so nàng chính mình còn muốn khẩn trương nàng thân mình, khăng khăng muốn sinh hạ liền. Nàng thật là phí một phen công phu, nhưng mạnh thanh hạ cũng biết, đối với nàng như vậy cố chấp cùng tùy hứng, Bạch Khởi tuy hướng nàng thỏa hiệp, nhưng kia cố chấp cùng tùy hứng hậu quả, tự nhiên cũng chỉ có Bạch Khởi gánh vác. Mà nàng, duy nhất có thể làm, chính là tránh ở bạch khởi che trở dưới. Nói đến cũng rất có hài kịch tính, từ trước mạnh thanh hạ một lòng nghĩ thoát đi bạch khởi, hay là thoát đi bạch khởi che trở, không muốn vinh viễn tránh ở hắn phía sau, nhưng hiện giờ, mạnh thanh hạ như vậy làm, lại pha yên tâm thoải mái, nàng hiện giờ duy nhất nguyện vọng, chính là bình yên mà vì bạch khởi sinh hạ con nối dõi, bình yên mà tránh ở bạch khởi che trở dưới. Nghĩ vậy, Mạnh thanh hạ không cấm khẽ thở dài, nàng đại khái là chính mình cũng cảm thấy buồn cười, đều tới rồi cái này phân thượng, còn có cái gì dạng cảm xúc đáng giá giấu dếm bạch khởi đâu. Mạnh thanh hạ trong lòng nghĩ, ở bạch khởi trước mặt, nàng liền kiên cường đều không cần, không bằng liền thanh thản ổn định mà làm hắn tiểu nữ nhân đi. Bạch khởi mạnh thanh hạ hơi hơi trần trờ một chút, sau đó lười biếng mà dựa vào bạch khởi trên người, tựa như cái hài tử giống nhau, đem sở hữu trọng lượng đều ném cho bạch khởi gánh vác Nàng đầu dựa vào bạch khởi đầu vai, cái chán nhẹ nhàng mà dán bạch khởi cổ gian, hai chỉ tay nhỏ, tắt nắm bạch khởi một con bàn tay to, ở trong lòng ngực hắn khinh thanh tế ngữ nói, ta tổng nghĩ đến, kia đối liên nguyên rủa, thân là hài tử mẫu thân, ta thật là keo kiệt thật sự, không có biện pháp đem. Chuyện này vứt đến sau đầu. Cứ việc, ta tin tưởng bạch khởi ngươi sẽ đem chuyện này xử lý rất há, nhưng nói vậy ngươi cũng biết, không có cái nào đường mẫu thân nữ nhân ở gặp được loại chuyện này về sau còn có thể không lo lắng cũng trách không được mạnh thanh hạ sẽ lo lắng kia phân nguyên rùa có thể hay không thật sự đối liên bất lợi hiện giờ dáng vẻ này nàng còn có chuyện gì không có trải qua quá đối với bọn họ vu thuật cùng nguyên rùa mạnh thanh hạ nhưng mẫn cảm thật sự nàng cũng thật sự là thật sự lo lắng kia đáng sợ người bù nhìn ngẫu nhiên có thể hay không thật sự đối vô tội liên sinh ra cái gì bất lợi ảnh hưởng bạch khởi nghe vậy Đảo cũng hoàn toàn không kinh ngạc, hắn đem bị mạnh thanh hạ thưởng thức kia chỉ bàn tay to rút ra, thon dài hai tay vần quanh, liền đem cái này xúc ở trong lòng ngực hắn khinh thanh tế ngữ mà nói chính mình phiền não tiểu nữ nhân cấp vòng khẩn một ít, hắn thực tự nhiên mà cúi đầu, ở nàng phát gian hôn môi hạ, thanh âm kia ôn nhu vô cùng, chính là đã cùng bạch khởi thành hôn đã lâu mạnh thanh hạ, hiện giờ nghe tới, đều vẫn là mặt đỏ tim đỡ, như là bị mê hoặc giống nhau không cần lo lắng những cái đó giả dối hư ảo đồ vật liên là ta con nối dõi huống chi liên an nguy càng đề cập ngươi an nguy thân là ngươi trợ phụ, nên là nhất để ý này đó người nếu là thật sự có chuyện gì ta như thế nào sẽ giấu ngươi chính là mạnh thanh hạ ngẩng đầu lên cứ việc bạch khởi nói như vậy nhưng nàng vẫn là khó có thể liền như vậy đem chuyện này vứt lại sau đầu xem nàng như thế khó có thể tiêu tan bộ dáng bạch khởi không cấm cười Ở nàng kia lẩm bẩm khởi cái miệng nhỏ thượng chính là một hôn, thẳng đến đem mạnh thanh hạ lăn lộn đến không biết thất điên bắt đảo, nữ kiều xuyễn liên tục thời điểm, bạch khởi mới vừa rồi bỏ qua cho nàng, ở nàng bên thai nói nhỏ, lúc ấy vi sinh cũng ở đây, ngươi không tin ngươi trượng phu, cũng tổng nên tin tưởng tại đây phương diện rất có danh vọng vi sinh đi. Mạnh thanh hạ giờ phút này đã bị bạch khởi hôn đến đại nào thiêu oxy, thậm chí môi đều có chút sưng đỏ xinh đau nơi nào còn có thể nói được ra lời nói tới. huống chi, bạch khởi như là vì ứng nghiệm lúc trước theo như lời liên bá chiếm nàng lâu lắm, làm bạch khởi có chút bất mãn nói, vừa rồi hôn, rõ ràng cùng bạch khởi từ trước khắc chế cùng ôn nhu bất đồng, đảo có chút dục cầu bất mãn hương vị, mà giờ phút này, nàng liền ngồi ở bạch khởi trên đùi, dựa vào bạch khởi trên người, bạch khởi thân thể nơi nào đó biến hóa, mạnh thanh hạ nơi nào sẽ cảm thụ không đến. Nghĩ vậy Mạnh Thanh Hạ chỉ dư xong mặt đỏ lên, thở hứng hục, lại là một cử động cũng không dám, ngược lại là Bạch Khởi. Hắn sát mặt vào bàn, nghiêm trang, thật giống như chuyện gì cũng không phát sinh quá giống nhau, cứ việc thân thể kia biến hóa là như vậy rõ ràng, nhưng Bạch Khởi lại tổng có thể che giấu đến như vậy hảo, ngược lại là làm Mạnh Thanh Hạ không hảo nói nhiều cái gì, hắn nhất quán có cường đại khắc chế lực lượng. Bạch Khởi ở nàng bên tai nói nhỏ, nếu là thật sự có chút cái gì Lúc ấy vi sinh cũng ở đây, tất sẽ có điều hành động. Vật ấy tuy không phải cái gì thứ tốt, lại cũng bất quá là vì khiêu khích ta thôi. Ngược lại là làm ngươi lo lắng thành như vậy, xem ra kia đồ vật cũng hoàn toàn không khi toàn vô tác dụng. Mạnh thanh hạ giờ phút này kinh Bạch Khởi như vậy vừa nói, cũng thật là có chút ăn lòng, nhưng càng nhiều. Tự nhiên cũng là bị Bạch Khởi kia một trận tra tấn mà có chút mất đi bình tĩnh tự hỏi năng lực. Giờ phút này vừa nghe Bạch Khởi nói đến khiêu khích. Lúc này mới nhớ tới lúc trước Bạch Khởi ở nhìn đến kia đồ vật thời điểm, cũng là nói như vậy, chỉ là lúc ấy nàng toàn tâm toàn ý ở lo lắng liên an nguy, chưa từng lưu tâm. Mạnh thanh hạ hơi hơi như mày, bởi vì bị Bạch Khởi vòng đến thật chặt, nàng có chút mệt, liền đơn giản nâng lên hai tay, vòng qua Bạch Khởi cổ, ôm hắn, đem thân thể càng thêm đến gần rồi hắn một ít, lúc này mới cảm giác giống như Bạch Khởi đem nàng vòng đến không như vậy khẩn, Bạch Khởi, là ai muốn như vậy khiêu khích ngươi. Còn đem liên cũng liên lụy tiến bảo. Nói đến cùng, mạnh thanh hạ vẫn là để ý liên, nàng tin tưởng Bạch Khởi, đối Bạch Khởi cũng là vô điều kiện tín nhiệm, bởi vậy lâu dài tới nay, nàng cũng hoàn toàn không như thế nào hỏi đến Bạch Khởi chính trị thượng sự. Hiện giờ nếu không phải Bạch Khởi đề cập, nàng đại khái cũng sẽ không tiếp tục truy vấn đi xuống, nhưng việc này, rốt cuộc đã liên lụy tới liên. Thế này tiểu nữ nhân như thế khẩn trương thả từng bước truy vấn, Bạch Khởi cũng biết. Này tiểu nữ nhân tương lai tất là muốn đem liền kia tiểu tử sủng ái đến quá mức mâu thân, cũng có lẽ. Tương lai kia tiểu tử xuất thế, nàng trong mắt cũng không tất sẽ có hắn cái này làm trợ phu. Bạch khởi biểu tình, đông nhiên trở nên có chút ý vị thâm trường lên, làm mạnh thanh hạ xem đến đều không cấm có chút mặt đỏ, nàng tự nhiên. Là thẳng đến bạch khởi suy nghĩ cái gì, càng khó đến chính là, hôm nay đã không phải lần đầu tiên bạch khởi cái này làm phụ thân thế nhưng ăn khởi chính mình hài tử giấm. Trên thực tế, mạnh thanh hạ trước đó, cũng thật là hoàn toàn không có thể nghĩ đến hiện giờ thế gian này, thế nhưng còn có dám khiêu khích bạch khởi người, rốt cuộc, bạch khởi thống trị, đã là như vậy kiên cố không phá vỡ nổi. Mặc dù là lễ dung, mạnh thanh hạ trong lòng đống nhiên thình thịch nhảy dựng, chẳng lẽ, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, liền lại cảm thấy, này cũng không phải lễ dung tác phong. Cứ việc nàng hiện giờ đã cũng không như thế nào có thể hiểu biết lễ dung, nhưng lấy nàng hài tử làm người liền rùa, lễ dung là biết đến, nàng tất sẽ hận hắn. huống hồ, lễ dung cũng không phải cái sẽ đem nam nhân gian ân oán liên lụy tới vô tội người người. Hắn nhất quán, là ngạ mạn lại cũng tiêu ngạo dị thường người. Không hai không chuyện xưa gốc mắt. Mạnh thanh hạ bụng từng ngày mà lớn lên, người liền cũng trở nên so trước kia càng thêm lười nhác, nhưng thân thể chẳng huống lại cũng bởi vì này, mấy cái nguyệt tới bạch khởi dặn dò dưới nghỉ ngơi đến càng thêm hảo, điểm này, Mạnh Thanh Hạ chính mình lại không ngoài ý muốn, mặc dù ở dựng dục con nối roi nhất gian nan thời kỳ, Mạnh Thanh Hạ cũng sẽ ở nhất biến biến nôn mửa lúc sau nhất biến biến mà cưỡng bách chính mình ăn cơm tiến canh. huống chi, theo tháng từng ngày lớn, liên tựa hồ cũng thành thật không ít, nàng cũng luôn luôn chú ý thân thể của mình chẳng uống. Nhìn ra được tới Tuy rằng ly sinh sản nhật tử còn có 2-3 tháng, nhưng bên người nàng phụng dưỡng người cũng đã bắt đầu nơi trốn cẩn thận lên, còn chưa đủ tháng. Mạnh thanh hạ bụng liền đã đại đến dò người, mọi người đều nói, này còn chưa xuất thế tiểu vương tử đều không phải là người bình thường. Nếu không lại như thế nào còn chưa sinh ra, liền như vậy lăn lộn hắn mẫu thân đâu. Lại thêm chi mạnh thanh hạ thân hình nhỏ sinh, cứ việc bởi vì mang thai, muốn so dĩ vãng muốn mượt mà một ít. Nhưng kia nhỏ sinh khung sương bãi ở kia, mới vừa rồi có vẻ kia bụng đại đến quá mức. Bởi vì bụng từng ngày mà lớn, ngay cả mạnh thanh hạ chính mình cũng trở nên phá lệ mà cẩn thận. Gần đây bạch khởi cũng so di vãng bất luận cái gì thời điểm đều phải bận rộn. Nhưng tuy là như thế, vẫn là mỗi ngày đều phải tự mình bồi mạnh thanh hạ dùng nữa. Thậm chí còn không chê phiền lụy mà dặn dò nàng như vậy như vậy sự. Là mạnh thanh hạ chính mình đều hảo một hồi dở khóc dở cười. Bạch khởi so nàng còn muốn khẩn trương, cứ việc thời tiết từng ngày mà bắt đầu lạnh, nhưng mạnh thanh hạ tẩm điện lại như cũ ấm áp thật sự. Tới gần chính ngọ cũng cho là một ngày trung nhất ấm áp thời điểm, hạ nhân đã đem đồ an phụng vào tẩm điện. Gần đây mạnh thanh hạ hành động càng thêm không có phương tiện, thông thường lúc này bạch khởi đều sẽ tự mình hồi tẩm điện bồi mạnh thanh hạ dùng nữa. Tẩm điện ngoại chuyện tới phụng dưỡng hạ nhân hướng bạch khởi hành lễ động tĩnh, mạnh thanh hạ liền biết là bạch khởi đã trở lại. Nàng bên này vừa mới muốn đứng dậy, liền đã nhìn thấy bạch khởi cao lớn tuấn định thân ảnh tắm gội bên ngoài giữa trưa dương quang ra bên ngoài mà nhập Mạnh thanh hạ nhân trong lúc nhất thời không thể thích đứng đứng dậy truy trọng, dưới chân cơ hồ muốn lảo đảo một chút, xem đến phụng dưỡng ở bên người nàng những cái đó thị nữ đều dường như đã trải qua cực kỳ kinh. Tùng sự, toàn bộ đều dọa trắng mặt. Mạnh thanh hạ tự cập đảo không bắt bẻ như vậy mạo hiểm, đại khái cũng là vì bụng quá lớn mới làm nhân ra đem nàng nhất cử nhất động đều xem đến phá lệ mà cẩn thận liền ở nàng dưới chân mới hơi hơi xuất hiện lảo đảo thời điểm toàn bộ truy trọng thân mình liền đã một nhẹ đó là bạch khởi xoải bước chiều nàng đã đi tới đem đang muốn hướng ra phía ngoài đi tới nên đón hắn nàng cấp một phen ôm ngang lên sau đó hơi có chút trách cứ mà hơi hơi nhữ mi như vậy đại người sao vẫn là như vậy lỗ mãng bạch khởi bế lên nàng động tác cẩn thận hai tay hữu lực mà trầm ổn mạnh thanh hạ nhưng thật ra một chút cũng không lo lắng cho mình an nguy chỉ là giờ phút này những cái đó phụng dưỡng hạ nhân còn ở bạch khởi cứ như vậy trước mắt bao người bế lên nàng mạnh thanh hạ còn đỉnh cái cực độ không có phương tiện bụng to cái này làm cho nàng không cấm mặt đỏ thai hồng lại thẹn lại bất đắc dĩ mà đem đầu chôn ở bạch khởi trong lòng ngực muộn thanh đoán giận nói bạch khởi bọn họ đều đang nhìn hơn nữa ta có phải hay không thực trầm như vậy vấn đề Phần 226 Nếu là lấy trước mạnh thanh hạ, là cực nhỏ hỏi cái này dạng vấn đề, nhưng hôm nay, nàng cùng liên chính là hai người, cứ việc bạch khởi ôm ấp là như vậy trầm ổn hữu lực, nhưng mạnh thanh hạ tưởng tượng đến chính mình nhất định nặng chịu đến giống khối đại thạch đầu giống nhau, liền có chút ngượng ngùng. Nàng đại khái còn không biết, nàng như vậy đỏ mặt, buồn thanh, thật cẩn thận hỏi ra câu kia ta có phải hay không thực trầm thời điểm, nên có bao nhiêu lệnh nhân tâm động. Thậm chí, cảm thấy nàng liền kia thẹn quá thành giận bộ dáng đều đáng yêu vô cùng. Đình đầu truyền đến Bạch Khởi cười nhẹ thanh âm, ở Bạch Khởi ý bảo hạ, những cái đó phụng dưỡng hạ nhân sớm đã rất có nhãn lực mà lui xuống, toàn bộ tầm điện, trong lúc nhất thời liền chỉ còn lại có hắn cùng kia vẫn đem mặt trôn ở trong lòng ngực hắn không chịu nâng lên tới tiểu nữ nhân. Cứ việc mạnh thanh hạ không chịu ngừng đầu, nhưng từ Bạch Khởi góc độ đi xuống xem, vẫn là có thể nhìn đến mạnh thanh hạ tự mượt mà vành thai tự chân bóng trắng non cổ, sớm đã toàn bộ nhiễm một tầng ương đỏ, đem mạnh thanh hạ ôm tới rồi chính mình trên đùi ngồi xuống, bạch khởi cúi đầu liền bám vào nàng bên thai, như là đang nói tình ý miên man lời ô yếm như vậy, nếu là liền chính mình thê tử cùng hài tử đều ôm bất động. Thanh hạ, ngươi không khỏi cũng quá coi thường người trượng phu một ít. Bạch khởi nói chưa dứt lời. Như vậy vừa nói, Mạnh thanh hạ kia trơn bóng mỹ lệ đến không hề tì vết ra thịt phía trên, rõ ràng càng thêm hồng nhuận một ít, bạch khởi lời này ý tứ là Nàng thật sự thực trầm. Ta nơi nào thật sự có như vậy trầm. Mạnh thanh hạ cơ hồ là bị bạch khởi cấp khí cười. Nàng thoát nhìn, tuy rằng không nên là thực để ý này đó không sao cả việc nhỏ người, nhưng trên thực tế, nào có nữ tử sẽ không thèm để ý này đó. Thấy mạnh thanh hạ có chút sinh khí. Bạch Khởi bên môi độ cung thế, nhưng cũng ở Lặng Yên Gia Tăng, hắn mỉm cười mà đem cái này càng thêm tính trẻ con tiểu nữ nhân đủ ở trong lòng ngực, Mạnh Thanh Hạ dựa vào Bạch Khởi trên người, thậm chí đều có thể người được kia bên ngoài ấm áp dễ chịu vào đông ánh mặt trời hương vị, Bạch Khởi cứ như vậy dễ như trở bàn tay mà chấn án nàng, Mạnh Thanh Hạ cũng không tức giận được tới, nhưng thật ra kia tròn vo bụng, kia nho nhỏ liên nhưng thật ra cái tranh tranh thiết cốt nam tử hán Ngay cả hắn mâu thân đều không hảo tái sinh phụ thân hắn khí, nhưng thật ra đứa nhỏ này, giống như tốt ly không buông tha người giống nhau, dùng chính mình động tĩnh biểu đạt chính mình bất mãn, chiếu như vậy tình thế thoạt nhịn. Hắn sau này đảo sẽ là cái pha làm bạch khởi đau đầu tiểu tử. Lại quá hai tháng, bác điện kia phương hành cung cùng tẩm điện nên kiến hảo. Bạch khởi như suy tư gì mà nói một câu. Bạch khởi mạnh thanh hạ vừa tức giận vừa buồn cười, nhẹ nhàng kéo kéo bạch khởi tay áo. Hoán giận nói, ngươi đang nói cái gì à, liên đều chưa xuất thế, ngươi liền phải đem hắn ném đến rất xa. Phải biết rằng, Bắc điện nơi đó, ly đến mạnh thanh hạ nơi này chính là xa nhất, liên đều còn không có xuất thế, bạch khởi liền phải đem liên ném đến Bắc điện đi, đối với điểm này, mạnh thanh hạ khả đau lòng thật sự. Bạch khởi nghe vậy, liền gợi lên một mặt cười, tại đây tiểu nữ nhân bất mãn mà đô khởi cái miệng nhỏ thượng liền rơi xuống một cái hôn, ý chính lời nói nói. Đó là xem tại đây tiểu tử còn còn tuổi nhỏ, ta mới không có suy xét, lập tức vì hắn chọn tuyển đất phong sự. Hắn muốn là tính toán, làm đứa nhỏ này từ nhỏ liền đến chính mình đất phong đi lên, đến một phương rèn luyện mới hảo. Mạnh thanh hạ nghe xong, liền có chút biểu tình xúc động, ta đây cũng phải đi liên đất phong. Bạch khởi sau khi nghe xong, đầu tiên là sửng sốt sau đó ánh mắt hơi lóe sáng suốt mà lựa chọn tạm thời đem việc này gác lại không nói chuyện rời đi để tài nói ly ngươi sinh sản còn có hai ba tháng mới vừa rồi ở đại điện thượng ta mới vừa cùng tệ đám người thương nghị qua ngày mai ta đem tự mình xuất thân tín bộ hạ rời đi một thời gian xử lý một chút sự tình nhiều thì nửa tháng liền có thể trở về nhưng ngươi biết để cho ta không yên lòng đó là ngươi nhưng hôm nay ngươi trong bụng tháng cũng lớn ta cũng chỉ có thể đem huề ngươi đồng hành ý niệm đánh mất bạch khởi là rất quan trọng sự Thế nhưng muốn ngươi tự thân xuất mã Mạnh thanh hạ quả nhiên bị rời đi lực chú ý Cứ việc nghe bạch khởi như vậy nhẹ nhàng miệng lưỡi, Thậm chí còn nói hy vọng có thể mang nàng đồng hành Mạnh thanh hạ liền cũng biết Chuyến này hẳn là không phải cái gì nguy hiểm sự Nhưng sự tình gì Thế nhưng muốn bạch khởi tự thân xuất mã Mạnh thanh hạ liền tính trong lòng biết hẳn là không phải cái gì quá nguy hiểm sự huống hồ còn có 2-3 tháng mới đến nàng sinh sản nhật tử Bạch khởi nói Ngày mai xuất phát Nhiều thi nửa tháng liền có thể trở về, đến lúc đó, Bạch Khởi là muốn bồi ở bên người nàng, rốt cuộc. Sinh sản nhật tử tới gần, Bạch Khởi chính là muốn so nàng còn muốn khẩn trương một ít. Nhưng cứ việc như thế, mạnh thanh hạ vẫn là không khỏi có chút lo lắng. Cũng có chút, không tha. Này mấy tháng qua, Bạch Khởi cứ việc chính vụ bận rộn, nhưng vẫn là hoa bò lớn bò lớn thời gian bồi nàng, trong lúc nhất thời biết được Bạch Khởi phải rời khỏi hơn phân nửa tháng. Mạnh thanh hạ thế nhưng giống như một cái ủy lại bạch khởi không thể rời đi mảy may một lát giống nhau, náo nổi lên tiểu hài tử tính tình, ôm bạch khởi cổ, có chút ủy khuất, ngươi cũng chưa cùng ta nói rồi. Tuy rằng hứa hẹn không đến nửa tháng liền có thể trở về, nhưng ta vẫn là không yên lòng, bạch khởi. Ngươi, ngươi không ở, ta sợ là liền ăn cơm vị khẩu cũng không có. Tất là muốn, trà không tư, cơm không nghĩ. Nói xong lời cuối cùng kia mấy chữ thời điểm. Mạnh thanh hạ mặt quả thực là đã hồng đấu, Như vậy lộ liều ỉ lại cùng lời ô hiếm, nàng cùng từng ở bạch khởi trước mặt như vậy trắng da mà nói qua. Bạch khởi nghe vậy, thế nhưng cũng là hơi giật mình, sau đó khỏe môi tăng lên, anh Tuấn tuyệt luân, có thi thị lánh đời đã lâu, trước đây tuy có khiêu khích cử chỉ, hiện giờ nguyện ý đàm phán, tự nhiên là ngươi ta thấy vậy vui mừng. Mạnh thanh hạ tuy tự dựng dục liên lúc sau, liền chưa từng hỏi đến quá chính sự. Nhưng Bạch Khởi hiển nhiên cũng chưa từng giấu dếm quá nàng, có thi thị. Thật là lánh đời đã lâu, ở kia cổ xưa có thi thị, thậm chí còn tàn lưu mẫu hệ thị tộc bóng dáng, dù sao cũng là cùng hiện giờ cục diện chính trị không hợp nhau. Năm đó Bạch Khởi phụ thân tự Túng soán này huynh trưởng chi vị đồn đại, trên thực tế biết đến người không ở số ít, cứ việc sau lại ở tự Túng chính sách tàn bạo dưới cưỡng chế áp xuống, nhưng tin đồn nhảm nhí vẫn là âm thầm bắt đầu sinh, chưa từng đoạn tuyệt. Tự Túng khống chế Hạ Hậu Thị thủ lĩnh quyền to phía trước, Hạ Hậu Thị đứng đầu ngãi đức cao vọng trọng thủ lĩnh Tự Tô. Nghe đồn Tự Tô sau khi chết, vốn có ý truyền ngôi cùng chính mình tuổi nhỏ nhi tử, cuối cùng lại bất hạnh lọt vào huynh đệ Tự Túng xoán vị. Dựa theo đạo lý, năm ấy hấu Vương Tử Ngãi trước thủ lĩnh Tự Tô cùng lúc ấy cũng từng một lần cường thịnh mẫu hệ thị tộc có thi thị huyết mạch kế thừa kế tục phụ vị, hẳn là thuận lý thành chương sự. Nhưng cùng với Tự Túng đuổi tận giết tuyệt cùng Tự Tô chi tử. Năm ấy hấu vương tử bị mất mạng, bị chịu đả kích cùng suy nhược có thi thị ở một trận đào vong lúc sau, cũng chỉ có thể lặng yên lánh đời. Tuy là mấy chục năm trước sự, nhưng hiện giờ lánh đời sống tạm bỡ có thi thị lại đột nhiên như vậy khiêu khích bạch khởi, mạnh thanh hạ không khó đoán được, này trong đó mấu chốt nhân vật. Năm đó tự tô chi tử, có lẽ còn tồn tại hậu thế. Nhưng hôm nay, nắm giữ quyền to, thống trị cái này cường thịnh đế quốc người, là bạch khởi. Có thi thị như vậy nguyền rủa còn chưa xuất thế liên, nghĩ đến cũng tất là cùng năm đó thảm án có quan hệ. Có lẽ đây cũng là, lúc trước mân sơn quá cùng lễ dung không tiết mạo hiểm, tiến vào trung nguyên nguyên nhân. Bạch Khởi cùng bọn họ, ai đều tưởng trước một bước tìm được cái này mấu chốt nhân vật. Không hai một sinh sản hiện ra. Bạch Khởi lần này, đại khái cũng là tưởng lấy càng ôn hòa thủ đoạn hoàn toàn mà giải quyết dây dưa hai đời người ân đoán, rốt cuộc đối với hiện giờ có thi thị. Bạch Khởi căn bản không cần để vào mắt, ở Bạch Khởi xem ra, mặc dù dư luận sôi nổi, nhưng hiện giờ hạ ở Bạch Khởi thống trị hạ, phồn minh mà hưng thịnh, không có người sẽ bởi vì ngày xưa lời đồn cùng ân oán liên lụy tới hiện giờ chính quyền, trên đời này, luôn luôn là thành giả vì vương, người thua lầm giặc. Có thi thị hiện giờ trừ bỏ thường xuyên khiêu khích hành vi, lại cũng chưa từng lại có càng nhiều quá kích hành động, có thể thấy được cái này lánh đời đã lâu thị tộc, biết rõ cùng Bạch Khởi đối nghịch, lực lượng thượng cách xa. Nhưng cứ việc như thế, Bạch Khởi vẫn là không thể không cẩn thận xử lý việc này. Rốt cuộc. Lần này, còn có ngao ngoe rục dịch mân sơn quốc người, muốn mượn cơ hội cắm thượng một chân. Thời tiết là một ngày so với một ngày lạnh, Mạnh Thanh Hạ chỉ cảm thấy, này một năm qua đến là mơ mơ màng màng, từ mùa hè đến mùa đông, chính mình là biếng nhác mà liền như vậy lại đây, nàng đảo chưa từng cảm thấy nhật tử quá đến như vậy thong thả quá, nhưng hôm nay, Bạch Khởi chỉ là vừa mới vừa ly khai mấy ngày, mạnh thanh hạ thế nhưng đông nhiên cảm thấy nhật tử trở nên như vậy dài lâu lên. Khoảng cách nàng sinh sản, đại khái còn phải có 2-3 tháng, nhưng mạnh thanh hạ hành động cũng đã thập phần cố hết sức. Liên so tầm thường hài tử muốn càng khỏe mạnh hiếu động một ít, thông thường tới rồi ban đêm, liền tổng hội lăn lộn đến nàng khó có thể đi vào giấc ngủ. Thường thường lúc này, đều là Bạch Khởi hướng nàng, thế nàng nhẹ xoa ngẫu nhiên cũng sẽ rút gân tay chân mới có thể mơ mơ màng màng mà ngủ qua đi đặc biệt là vào mùa đông thiên từng ngày mà lanh xuống dưới cứ viết tẩm. điện lò hỏa thời khắc đều thiêu đến tràn đầy nhưng mạnh thanh hạ vẫn là thường xuyên đem chính mình lạnh băng tay chân rán ở bạch khởi trên người mới có thể bị che nhiệt từ khi nàng mang thai tới nay bạch khởi cơ hồ đều là như thế này từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà tự mình chiếu cố hắn hiện giờ bạch khởi không ở mạnh thanh hạ mới vừa rồi cảm thấy Này tầm điện như thế nào cũng không thể bị kia thiêu đến tràn đầy bếp lò che ấm, ngay cả nằm ở kia trên giường, mạnh thanh hạ cũng là tầm phiền ý loạn, mở to cặp mắt kia, như thế nào cũng vô pháp đi vào giấc ngủ. Tựa hồ là cảm thấy được chính mình mẫu thân tâm cảnh phiền loạn, liên kia nho nhỏ nhân nhi, còn chưa xuất thế cũng đã thập phần hiểu được xem mặt đoán ý, này hai ngày, ở bạch khởi không ở nhật tử, thế nhưng cực kỳ mà ngoan ngoan an phận, không dám như thế nào treo chọc chính mình mẫu thân tầm điện ở ngoài là bóng đêm thâm trầm thủ vệ càng là cực kỳ nghiêm ngặt càng tiếp cận đông tuổi vương thành mỗi người cũng đều càng thêm khẩn trương chút mạnh thanh hạ cũng biết sinh sản nhật tử bách cận nơi này không có người không phải thật cẩn thận mà nghe nói ngay cả vi sinh như vậy y thuật chắc tuyệt thân phận cao quý vũ sư đều đã có hảo chút thời gian không có rời đi này tòa vương thành trở lại hắn thần miếu gió đêm gào thét lâm đông xe lạnh gió lạnh đến xương, nhưng mạnh Thanh hạ vẫn là có thể mơ hồ nghe được tầm điện ở ngoài thủ vệ tại đây uy mắng ban đêm, lặng yên thay ca thời điểm, kia trên người hộ giáp cùng bội đao và chạm phát ra rất nhỏ kim loại mà sát thanh âm. Mạnh thanh hạ là đống nhiên cảm thấy hoảng hốt khó có thể đi vào giấc ngủ, loại tình huống này, đối với lười biếng mấy cái nguyệt nàng là rất ít thấy, trong lòng. Tổng cảm thấy dường như muốn phát sinh cái gì dường như, có lẽ loại này tâm tình, là bởi vì chính mình quá mức ỉ lại bạch khởi. Mà hiện giờ bạch khởi lại không ở chính mình bên người sở dẫn tới, cũng có lẽ. Chỉ là bởi vì này khẩn trương hề hề không khí, cảm nhiệm đến làm chính mình cũng trở nên mạc danh mà thần kinh khẩn trương. Chư bỏ phụng dưỡng thị nữ, tối nay tự mình ở ngoài điện trước đêm, cũng coi như là mạnh thanh hạ lão bằng hữu vương thành trong vòng sở hữu thủ vệ, đều là khoảng cách bạch khởi gần nhất người, cũng là trên đời này, duy nhất có thể mang theo vũ khí đai ở bạch khởi người bên cạnh. Tự nhiên cần đến thâm đến bạch khởi tín nhiệm, trạm hiện giờ chức trách, chính là bảo hộ này phiến diện tích rộng lớn trung nguyên trên đại lục nhất mảnh mai cũng nhất tôn quý nữ nhân, cùng với kia vâng chịu mọi người. Kỳ vọng bạch khởi đại nhân trưởng tự an nguy, dưới loại tình huống này, liền tính là trạm, cũng không thể không tự tay làm lấy, không dám ở bạch khởi không ở mấy ngày nay, ra nửa điểm sai lầm. Mạnh thanh hạ cực nhỏ giống như bây giờ trong lòng hoảng loạn, đơn giản liền đứng lên đem kia giày nặng áo choàng khoác ở chính mình trên người tối nay liên phá lệ mà ngoan ngoãn mạnh thanh hạ thân khoác giày nặng áo choàng cũng không biết là bởi vì kia bụng duyên cớ vẫn là trên người áo choàng dày nặng cả người nhìn qua nhưng thật ra ăn mặc cực kỳ mập mạc hành động không tiện duy độc kia viên ngũ quan thanh tú thanh nhã đầu nhỏ lộ ở bên ngoài bởi vì rét lạnh chót mũi bị đông lạnh đến hơi hơi mà đỏ lên da thịt trắng non như tuyết một chạm vào liền sẽ thoái giống nhau Mặc phát rôi tung, như tơ như lùa, nhìn qua vẫn cứ giống một cái trường không lớn hài tử, tinh mỹ dị thường mỹ lệ hàng mỹ nghệ. trạm canh giữ ở tầm điện ngoại, ở nhìn thấy mạnh thanh hạ thời điểm, cũng là dọa thật lớn nẻ dựng vẻ mặt nghi hoặc mà giật mình ở kia, thanh, thanh hạ đại nhân. Ngài, ngài như thế nào ra tới? Như vậy đêm khuya tĩnh lặng, gió lạnh đến xương đừng nói mạnh thanh hạ chính mình không khó chịu, ngay cả trạm như vậy một đại nam nhân. Đều thế nàng rất là khó chịu, hiện giờ mạnh thanh hạ ở chạm trong mắt, chính là so gốm sứ hoa hoa còn muốn yêu ớt, giống như điểm này phong là có thể đem nàng cấp thổi ra tật xấu dường như. Phần 227 Mạnh thanh hạ khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, nàng cùng chạm quen biết nhiều năm, cũng biết chạm thâm đến bạch khởi tín nhiệm, cứ việc hiện giờ chạm đối nàng lời nói việc làm cử động là tất cung tất kính, chọn không làm lỗi tới. Mạnh thanh hạ bởi vì này thân phận duyên cớ, cũng chỉ có thể thường xuyên bưng biến nữ hiện giờ nhìn thấy trạm mạnh thanh hạ lại chỉ như cùng quen biết nhiều năm bạn tốt kể rõ phiền nao giống nhau nhữ lại mi biểu tình chân thành tha thiết mà toát ra chính mình bất an cùng bực bội không có nửa điểm che giấu trạm tối nay ta tổng cảm thấy hoảng hốt thật sự tim đập đến đặc biệt mau dường như có chuyện gì muốn phát sinh giống nhau trạm ngẩn người thấy mạnh thanh hạ này đây như vậy miệng lưỡi cùng chính mình nói chuyện đảo không hảo lại làm chính mình có vẻ mới lạ Liền theo bản năng mà truy vấn một câu, tâm, hoảng hốt. Ngay cả hô hấp cũng thường xuyên thấu bất quá tới, lộn xộn. Mạnh thanh hạ gật gật đầu, kia vẻ mặt nghiêm túc cùng phiền não, môi hồng răng trắng bộ dáng, làm người thực sự giống như đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Có lẽ, ngay chỉ là suy nghĩ quá nhiều, nếu là giờ phút này bạch khởi đại nhân ở nói chạm trong miệng tuy rằng ý đồ an ủi cái này còn tuổi nhỏ liền thừa nhận rồi nhiều như vậy vất vả sự tình ra hỏa nhưng ngay cả chính hắn đều cảm thấy chính mình nói lời này khi có chút thất thần rốt cuộc hiện tại mạnh thanh hạ trên người ra bất luận cái gì chạm huống chạm nhưng đều không dám đem nó coi là dâu ria tiểu chạm huống dừng một chút chạm rốt cuộc vẫn là mở miệng không bằng ta đem vi sinh đại nhân mời đến vì ngài xem xem đi khoảng cách sinh sản kỳ rõ ràng còn có hai ba tháng nhưng hiện tại mạnh thanh hạ tháng cũng lớn ra nửa điểm sai lầm còn lợi hại ngày đó kia đáng sợ tiên đoán, chạm chính là cảm kích. Cũng biết rõ, kia còn chưa xuất thế liên đại nhân, đem vì chính mình mẫu thân, mang đến như thế nào đáng sợ ác mộng. Mạnh thanh hạ vốn định thuận theo chạm an bài, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lại đống nhiên thay đổi chủ ý, vừa lúc, ta cũng có một số việc còn muốn hỏi vi sinh, ban đêm buồn, ta cũng khó có thể đi vào giấc ngủ, Huống hổ vi sinh rốt cuộc là hai mắt không thể coi vợ, ta nghe nói mấy ngày nay, chính hắn cũng là cái ma ốm. Thời điểm còn sớm, không bằng chúng ta liền tự mình đi một chút, đi vi sinh kia đi. Gần nhất, mạnh thanh hạ cũng là tưởng tận khả năng mà nhiều đi lại đi lại, nếu không tới rồi thời khắc mấu chốt, chính mình chỉ sợ là thật sự muốn mảnh mai không co sương. Thứ hai, trên thực tế, có một chút sự tình, cũng là bối rối mạnh thanh hạ hồi lâu. Có lẽ, vi sinh là biết được, nàng cũng tổng nên biết chút cái gì. So sánh với tuân thủ bạch khởi mệnh lệnh, giữ kín như bưng chạm vi sinh đã có thể không có gì dư thừa nguyên tắc. Gia hoạc kia, vốn dĩ chính là cái nhìn như ôn hòa cao quý, kỳ thật lại cổ quái giảo hoạt thật sự người. Nếu là sự tình quan nàng cùng liên sự, tự nhiên làm minh bạch người, muốn so người hồ đồ muốn hảo. Chạm do dự hạ, không kịp tế tư, liền cũng chỉ có thể từ nàng đi. Bởi vì mạnh thanh hạ sản kỳ bách cận, vi sinh liền cũng ở vương thành mặt đông, chưa từng rời đi, từ nơi này đến vi sinh kia. Cũng hoàn toàn không tính xa, chỉ là mạnh thanh hạ muốn nơi trốn cẩn thận, hành tẩu đến thong thả một ít, lúc này mới có vẻ đoạn lộ trình này cũng dài lâu một ít. Đến đông điện phương hướng thời điểm, vi sinh chỗ đó hiển nhiên còn rộng thoáng thật sự, hiển nhiên chưa từng đi vào giấc ngủ, vu phó cũng vừa mới mới từ bên trong lui ra tới, bọn họ đại khái cũng chưa từng dự đoán được lúc này, mạnh thanh hạ cùng Trạm đám người thế nhưng sẽ tự mình hướng này phương hướng tới, vừa thấy mạnh thanh hạ cùng Trạm Này đó vu phó hiển nhiên cũng là sửng sốt một chút, sôi nổi muốn tiến lên hành lễ, nhưng thật ra mạnh thanh hạ không muốn đại động can qua, quay nhiễu. Người khác, liền chỉ nâng nâng tay, miễn này đó vu phó lễ. Thanh hạ đại nhân, ta đây liền sai người thỉnh vi sinh đại nhân ra tới. Trạm ý bảo tả hưu, liền muốn mệnh người bệnh trung khách trong điện vi sinh, rốt cuộc mạnh thanh hạ thân phận bại ở kia, thả nam nữ có khác, vi sinh vẫn là đến tự mình ra tới nên đón mới tính hợp quý củ. Vũ Phó thấy thế, liền muốn lui ra, kia hai ba cái thân xuyên bạch y của Vu Phó đều là tuổi trẻ thiếu niên, Mạnh Thanh Hạ đảo đối bọn họ chưa từng lưu ý, chỉ là ánh mắt ngẫu nhiên gian đảo qua, lại thấy kia đứng ở thiếu niên Vu Phó phía sau đi theo đứng dậy Bạch Đế Y của Vu Phó, kia kinh hồng thoáng nhìn trùng, lại hết sức mà quen mắt, kia Vu Phó Bạch Đế y trầm dài dưới, là lược hiện mảnh khảnh, cao gầy dáng người, tuy đồng dạng là chôn đầu, nhưng kia liếc mắt một cái đảo qua, Đảo như là cố tình tránh né mạnh. Thanh hạ ánh mắt giống nhau. Mạnh thanh hạ hơi hơi như mi, ánh mắt có chút nghi hoặc, rồi lại nhảy bén trầm tĩnh thật sự, ngay sau đó lâm vào tế tư, làm người không nghĩ ra nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, đại mạnh thanh hạ tựa hầu nghĩ tới cái gì, nhưng cái đó vu phó sớm đã lui xuống. Chỉ dư mạnh thanh hạ kêu biểu tình cổ quái, nhầm bên cạnh chạm nói gì đó, nàng cũng giống như cái gì cũng không nghe được giống nhau, thẳng đến kia trong đầu, đột nhiên hiện lên một đạo ánh sáng. Đúng rồi, kia vu phó dáng người cao gầy, lại tựa nữ nhân ý nhị, kia kinh hồng thoáng nhìn mặt mày. Giống như đã từng quen biết. Tháp na. Cái kia đã từng cảnh cáo nàng đoạn tự chi dược tây vực nữ nhân. Lệ dung người. Nàng như thế nào sẽ tại đây? con từ. Vi sinh nơi này ra tới. Lấy vu phó bộ dáng trang điểm. Thanh hạ đại nhân. Thanh hạ đại nhân. Đợi không được mạnh thanh hạ phản ứng, chạm lại nhẹ gọi vài tiếng. Mà giờ này khắc này, mạnh thanh hạ sắc mặt, đã mặc danh mà có chút trắng bệnh, nàng biểu tình, cổ quái dị thường, sắc mặt bạch đến đáng sợ, ngay cả yết hầu cũng giống như đổ một hơi giống nhau, khàn khàn, mà lại hoảng hốt, một chữ một chữ mà mở miệng, chạm. Nếu là dưỡng hổ vì hoạn, chủ nhân lại không hiểu được, nên làm cái gì bây giờ? Chạm nhất thời không thể lĩnh hội mạnh thanh hạ ý tứ. Chỉ đương nàng là bởi vì sản kỳ gần, như tầm thường nữ nhân như vậy suy nghĩ quá nhiều, ngài không cần có như vậy lo lắng. Vương Thành thủ vệ, nghiêm mật đến liền một con sâu đều chạy không tiến vào, Huống hộ bạch khởi đại nhân trước khi đi, cố ý dặn dò đa mưu túc trí vi sinh đại nhân tỏa chấn Vương Thành. Mấy ngày nữa, bạch khởi đại nhân tưởng là cũng đã trở về. Không. Tao ý tứ là mạnh thanh hạ sắc mặt đã càng ngày càng khó coi, thậm chí ở như vậy rét lạnh ban đêm. Thế nhưng còn chảy ra chút khó chịu mồ hôi lạnh, nếu người kia, vừa lúc là liền bạch khởi đôi mắt đều có thể tránh thoát người đâu. Nếu, cái kia tất cả mọi người đang tìm kiếm, sớm hẳn là chết, tự tô chân chính con nối dõi, vừa lúc chính là cái kia, nhiều năm qua, lấy vu sư danh nghĩa, đi theo bạch khởi vào sinh ra tử, lại trước nay chưa từng bại lộ chính mình thân phận, vi sinh đâu. Bụng một mảnh quán đau, mạnh thanh hạ chỉ cảm thấy hạ thân một trận dòng nước gấm dũng hạ Nàng bỗng nhiên khó chịu đến cùng đứng dậy, đau, chạm, ta bụng, đau. không hai, hai trước tiên nên đón, không có khả năng. Nàng vẫn luôn, đem chính mình cùng liên bảo hộ rất khá. Mạnh thanh hạ không có dự đoán được, chính mình giờ phút này thế nhưng sẽ nên đón như vậy tê tâm liệt phế đau đớn. Nàng sắc mặt bạch tới rồi cực điểm, kia cực hạn khủng hoảng cùng kinh hoàng toàn bộ đều ở trên mặt, đột nhiên phát sinh như vậy biến cố, không chỉ có là mạnh thanh hạ chính mình ngay cả bên người những cái đó phụng dưỡng người cùng trạm đều sợ hãi đặc biệt là trạm này hết thể đều phát sinh đến quá đột nhiên mạnh thanh hạ gắt gao mà túm chặt hắn tay bởi vì đau đớn như vậy trời đông ra rét nàng cả người thế nhưng đều bị mồ hôi tầm ướt đau đến run rẩy cùng đứng dậy một tay phát ra run hộ ở chính mình bụng trước một mặt biểu tình phức tạp lại thống khổ mà nhìn trạm trạm ta bụng đau thanh hạ đại nhân này đây là có chuyện gì người tới a mau mau kêu vui ỉa thanh hạ đại nhân thỉnh ngài duy trì trụ lưu đổ máu ô thanh hạ đại nhân ngài ngàn vạn không thể có việc a nếu không chúng ta mọi người chỉ sợ cũng muốn thai vạ đến nơi thanh hạ đại nhân ngài kiên trì trụ quanh thân đã bỗng nhiên nổ tung một mảnh người ngã ngựa đổ luống cuống tay chân cơ hồ là trong nháy mắt trạm cũng đã cưỡng bách chính mình phục hồi tinh thần lại dưới tình huống như vậy, mạnh thanh hạ tình huống thật sự là quá nguy hiểm, cơ hồ ngay cả đều đứng không vững, chạm bất chấp thân phận tôn ti nam nữ có khác, chỉ có thể mạo phạm mà đem cả người run rẩy suy yếu cái này sắp làm mẹ người nữ nhân cấp ôm ngang lên, cách như vậy hậu quần áo cùng áo choàng mạnh thanh hạ trên người huyết thế nhưng vẫn là nhiễm chạm một thân, mau đi thỉnh vũ y y làm tin lương đem tin tức nói cho bạch khởi đại nhân chuẩn bị nước cấm mau. Chạm không hổ là chạm, tuy rằng cảnh tượng như vậy vẫn là đem hắn cấp sợ tới mức lá gan muốn nứt ra, nhưng tại đây loại quan trọng thời điểm, hắn vẫn là cực kỳ bình tĩnh có trật tự mà đem từng cái sự tình phân phó đi xuống. Mạnh thanh hạ càng thêm rõ ràng mà cảm nhận được kia từng đợt thống khổ, cũng không biết có phải hay không bởi vì cảm nhận được nguy hiểm bất cận, trong bụng liên cũng bất tan lên, mạnh thanh hạ cơ hồ đều có thể cảm nhận được hắn dây rủa cùng càng thêm kịch liệt động tác. Đồ máu Dưới loại tình huống này, vô luận đối liên vẫn là đối mạnh thanh hạ chính mình, đều là một cái tin giữ, chẳng lẽ, nàng như vậy thật cẩn thận, như vậy trong lòng run sợ mà ngao tới rồi hiện tại, lại muốn ở thời điểm này thất bại trong gang tất sao? Chẳng lẽ, nàng liền phải giữ không nổi liên sao? Cứ việc thống khổ đã đem mạnh thanh hạ cha tấn đến không ra hình người, nàng gắt gao cắn răng, kia môi bị rào phá, toàn bộ đều là huyết, tinh tế nhỏ xinh đôi tay cũng bởi vì này thống khổ gắt gao mà tốn chạm quần áo, đốt ngón tay trở nên trắng, xương cốt là khanh khách rung động, nàng cả khuôn mặt đều là tái nhợn, duy độc kia nhiễm huyết môi là đỏ tươi, người sáng suốt đều nhìn ra được tới, cái này mảnh mai nữ nhân, chính thừa nhận bao lớn thống khổ, thế cho nên đều làm nàng dần dần mà bát. Đâu có chút ý thức mơ hồ. Mạnh thanh hạ biết, liền như vậy tùy ý hắc cám đem nàng xâm nhập đi, liền như vậy làm chính mình lâm vào ngủ say đi, chỉ cần ngủ đi qua liền không đau nàng cái gì đều biết trong nháy mắt kia tuy rằng lâm vào cực hạn thống khổ nhưng nàng ý thức lại cực kỳ mà thanh tỉnh cũng cực kỳ mà mơ hồ tựa như chính mình giống nhau ở dãy rùa, nàng rất rõ ràng chính mình hiện tại thân thể trạng huống nhưng mạnh thanh hạ giờ phút này kia màu đen đông mắt lại kiên nghị mà lại thanh tỉnh thậm chí có chút cô chấp quặn cu vẽ mà gắt gao mà nhìn chằm chằm chạm thừa dịp chính mình còn thanh tỉnh mà thời điểm trạm đi thỉnh vi sinh giờ này khắc này mạnh thanh hạ không có lựa chọn nào khác liên tính hiện tại đối nàng mà nói vi sinh mới là thế giới kia thượng nguy hiểm nhất cũng nhất khó lường người nàng cơ hồ cũng đã có thể xác định vi sinh thân phận đều không phải là mạnh thanh hạ quần vọng cũng đều không phải là nàng lỗ mãng nàng suy nghĩ luôn luôn là nhất thanh tỉnh nhất tinh tế tháp na là lễ dung người giờ phút này lại có thể ở vương thành tùy ý lẻn vào bởi vì nàng cùng liên an uy toàn bộ vương thành thủ vệ đều nghiêm ngặt đến kín không kẽ hở mà duy độc có thể lướt qua trạm trong tay quyền hạn ra vào với vương thành liền chỉ có những cái đó vu phó bọn họ toàn bộ đều là vì phụng dưỡng thân là vu sư vi sinh mà tồn tại nếu kia vốn nên đã chết tự tô con nối dõi không phải vi sinh như vậy ngày xưa lễ dung lại vì sao phải mạo hiểm tự mình tiến vào này đối hắn mà nói nhất nguy hiểm hạ vương thành tính ra tuổi Nếu lúc trước tự tô con nối dõi còn còn sống, như vậy cũng không sai biệt lắm nên cùng vi sinh giống nhau lớn nhỏ đi. Nếu vi sinh chính là tự tô con nối dõi, như vậy mục đích của hắn lại là cái gì đâu? Bạch hởi, lại hay không thật sự đối này đó hoàn toàn không biết gì cả đâu. Này vốn nên thuộc về hắn chính quyền, vốn nên thuộc về hắn vĩ đại đế quốc, mạnh thanh hạ cũng không tin tưởng. Đương này hết thể bại ở bất luận cái gì một người trước mặt thời điểm, hắn sẽ không động tâm. Vi sinh cũng không phải là cái gì cùng thế vô tranh không màng danh lợi vô sư. Nhưng mạnh thanh hạ không nghĩ ra sự tình vẫn là quá nhiều, giờ này khắp này, cũng căn bản không có thời gian dung nàng nghĩ lại, nàng kiêng kỵ vi sinh, hoài nghi vi sinh, nhưng cho dù là như thế này, hiện giờ nàng nhất muốn làm, là giữ được tánh mạng, giữ được hài tử tánh mạng, giữ được chính mình tánh mạng. Mà nàng biết, chỉ có vi sinh, nàng chỉ có thể, làm người đi thỉnh vi sinh. Ở cái này y thuật nhược sau thời đại, mạnh thanh hạ thấy nhiều tử vong, nơi này không có người y hệ thuật, có thể so sánh vi sinh còn muốn cao minh. Hắn quả thực là cái kỳ tích. Giờ phút này mạnh thanh hạ, thoạt nhìn là càng thêm suy yếu cùng suy nhược, nhưng cố tình, lại anh dũng đến giống một cái chiến sĩ. Ngài yên tâm, ngài nhất định sẽ không có việc gì. Chạm tất là không thể minh bạch mạnh thanh hạ trong lòng kia phức tạp dị thường suy nghĩ, hắn cũng chỉ là hơi hơi sửng sốt liền lại lập tức dựa theo Mạnh Thanh Hạ phân phó đi làm. Trên thực tế, cho dù không có nàng chính mình phân phó, trạm cũng sẽ lập tức làm người đi thỉnh vi sinh đại nhân. Đây là có chuyện gì? Dễ nghe mà lại cũng không xa lạ thanh âm vang lên, lúc này Mạnh Thanh Hạ đã ý thức mơ hồ, chỉ biết quanh mình loạn thật sự. Bởi vì nàng, cái này ban đêm, chú định ồn ào náo động hỗn loạn. Phần 228. Một thân không dính bụi trần áo bào trắng có lẽ là muốn đi ngủ, kia một đầu tóc bạc là dối tung, chưa từng thúc khởi, ngay cả trên người quần áo đều đơn bạc thật sự, dưới chân chưa từng ủng, liền đạp lên này lạnh như băng trên sàn nhà, dù chưa đến băng thiên tuyết điệu thời tiết, lại cũng là trời đông giá rét lạnh thấu xương gió đêm đến sương, nhưng vi sinh liền ăn mặc như vậy đơn bạc mà chân trần đi ra, giống như một chút cũng không sợ lánh giống nhau. Đã xảy ra như vậy sự, không có khả năng còn không kinh động liền ở trong đại điện mặt vi sinh, luôn luôn bình tĩnh ôn hòa vi sinh, cũng khó được mà, ở người được trong không khí mùi máu tươi, nghe được kia từng đợt hỗn loạn kinh hô thanh âm thời điểm, sắc mặt của hắn đều biến nghiêm túc ngưng trọng lên, cứ việc vi sinh là nhắm mắt lại, nhưng này hết thể cũng không giống như có thể trở ngại hắn hành động tự nhiên, hắn cơ hồ là một bước đúng chỗ mà đi tới mạnh thanh hạ cùng chạm nơi vị trí, chuẩn, sắc mà chấp lên mạnh thanh hạ tay, Làm chính mình ngón tay đáp ở nàng cổ tay gian Sau đó ngưng mi đoạn mạch Vi sinh đại nhân Vội vang bị triệu tới vui Khi cũng đều sôi nổi chạy tới Tới gần thanh hạ đại nhân sinh sản nhật tử Bọn họ vốn là đều ở vương thành đợi mệnh Một khác cũng không dám chậm trễ Mạnh thanh hạ đã nói không ra lời Nàng trạng thái hề hoài Ý thức mơ hồ Chỉ nghe thấy vi sinh ở thu hồi tay lúc sau kia hiếm thấy có chút nghiêm khắc Cùng ngưng trọng thanh âm Đây là có chuyện gì Trạm cũng có chút luống cuống, mọi người một mặt nhanh hơn động tác đem mạnh thanh hạ đưa đến ấm áp tầm điện, chạm một mặt dò hỏi vi sinh trước mắt mạnh thanh hạ tình huống, vi sinh đại nhân, đây chính là sinh sản hiện ra. Nay liên giống, luôn luôn ôn nhu ấm áp chảy nhỏ dọa tế lưu, đột nhiên hối vào lao nhanh sóng biển, có chút hùng hổ lên, nghiêm khắc chất vấn phát sinh trận này biến cấu nguyên nhân. Trong bụng hài tử thượng không đủ nguyện, đều không phải là sinh sản hiện ra, chỉ là hiện giờ đã là bất đắc dĩ sinh sản là lúc vi sinh tựa hồ cũng không nguyện ý lại quá nhiều mà trả lời vấn đề này dựa theo hắn suy tính mạnh thanh hạ ít nhất còn phải lại quá hai tháng mới đến sinh sản là lúc nhưng hiện giờ này đủ loại trạng huống rõ ràng là muốn đẻ non lúc này đẻ non vô luận đối đã thành thục thai nhi mà nói vẫn là đối mẫu thân mà nói đều là trí mạng đả kích vi sinh cũng không có dự đoán được sự tình sẽ phát triển đến loại tình huống này Hán khẩn cấp mà cấp mạnh thanh hạ thi trầm thi dược, cũng chỉ có thể tạm thời ổn định này để non tốc độ, tạm thời ngừng mạnh thanh hạ huyết, tạm thời. Hết thể đều chỉ là tạm thời mà thôi, loại này thời điểm, căn bản đã vô pháp làm hết thể trở lại từ trước bộ dáng, duy nhất có thể làm, liền chỉ có. Bị bắt nên đón liên đại nhân, trước tiên đi vào trên đời này. Mạnh thanh hạ nằm ở kia, khuôn mặt nhỏ tái nhợt suy yếu đến liền hô hấp đều là như vậy mỏng manh cũng là là bởi vì vi sinh kia mấy châm có hiệu quả, trong bụng liên trạng húng giống như cũng an ổn rất nhiều, không hề như vậy dây ruột, nhưng đã trải qua như vậy vừa ra, mạnh thanh hạ sớm đã suy yếu đến giống một cái yêu ớt đến một chạm vào liền sẽ toái bút bê xứ, nơi nào còn sẽ có sức lực sinh sản. Đây cũng là, vi sinh vì cái gì sẽ lựa chọn nghĩ mọi cách làm sinh sản sự tình kéo dài tới ít nhất hừng đông về sau nguyên nhân. Mạnh thanh hạ yêu cầu một ít thở dốc thời gian, thú hồ đứa nhỏ này đối với mạnh thanh hạ mà nói ý nghĩa cái gì nhất rõ ràng chuyện này người không gì hơn hắn vi sinh cùng cảm kích bạch khởi đại nhân nếu là bạch khởi đại nhân có thể ở hừng đông thời điểm chạy về nói có lẽ vi sinh ánh mắt dừng ở kia nhắm mắt lại sắc mặt tái nhợt môi khô nước nhiệm huyết mảnh mai thiếu nữ trên người nàng đối thế giới này mà nói đều là một cái ngoài ý muốn cũng có lẽ liều chết liều mạng nàng còn có sống sót hy vọng nhìn ra được tới Liền tính đã bởi vì vi sinh tận lực, mạnh thanh hạ thống khổ cũng được đến một ít giảm bớt, nhưng nàng thoạt nhìn nhưng không an ổn. Liền tính kia tầm điện điểm an thần hơn hương, đều không thể lệnh nàng thành thật mà đi vào giấc ngủ, tích góp thể lực. Nay tầm điện, trừ bỏ canh giữ ở bên ngoài thị nữ, vu ý hề, đã tới tới lui lui bận rộn hạ nhân, bởi vì mạnh thanh hạ tạm thời yêu cầu tính dưỡng nghỉ ngơi, nơi này liền chỉ còn lại có yêu cầu tùy thời thi châm cứu người vi sinh ở đây toàn bộ tẩm điện im ắng vi sinh cũng là nhắm mắt khoanh tay ngồi ở không xa không gần vị trí bằng vào vi sinh như vậy thâm trầm khó lường tâm tư nói vậy mạnh thanh hạ sẽ đột nhiên động khí để non nguyên nhân liền tính lúc trước bởi vì chuyện quá khẩn cấp hắn không kịp suy tư giờ phút này tạm thời an bình xuống dưới không có khả năng còn không thể tưởng được là vì cái gì khoe miệng khẽ nâng vi sinh đã lại là kia nhất quán ôn hòa mà lại thần thánh tuổi trẻ vô sư hắn thanh âm bình tĩnh Dễ nghe, cũng ý vị thâm trường, ngày xưa tự túng xoán vị, ta thượng ở tã lót bên trong, ta phụ tự tô vốn có ý truyền ngôi cho chính mình con nối dõi lấy tự túng hành sự tác phong, tất sẽ không bỏ qua, rục lấy ta tánh mạng. Ta mẫu có thi thị âm thầm đổi, ngày xưa bị mất mạng tự tô chi tử, lại là có khác người khác, dấu trời qua biển, tự túng chỉ biết tự tô chi tử đã chết, lại không biết ta chân chính thân phận, mặc dù đến hôm nay, biết này đó người cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu Bạch Khởi Đại Nhân đều không phải là Bạch Khởi Đại Nhân, hôm nay ta, có lẽ sẽ đúng như ngươi sở kiêng kỵ như vậy làm. Nhưng ngươi nên biết, Bạch Khởi tên kia, cũng không phải là cái gì sẽ dưỡng hổ vì hoàng người. Ngươi hôm nay nguyện đem cánh mạng giao phó ngươi sở kiêng kỵ người, ta tất là dốc hết sức lực, thành toàn ngươi này phân tín nhiệm. Dừng một chút, vi sinh cười cười, cứ việc ngươi này phân tín nhiệm thoạt nhìn có chút bất đắc dĩ mà làm chi đâu. Bạch khởi tên kia, cũng không phải là cái gì sẽ dưỡng hổ vì hoàng người. Nói như vậy, thật sự là mãn hàm thâm ý bạch khởi người như vậy, tuy dùng hắn, lại chưa chắc hoàn toàn tin hắn, mà hắn dám lưu hắn, cũng tất là liệu định, sở dưỡng hổ, sẽ không thành hoạn. Như là được đến vi sinh bảo đảm giống nhau, cứ việc vi sinh nhìn không thấy, nhưng hắn cơ hồ có thể nghe được, kia trên giường suy yếu đến tiểu gia hỏa. Đồng nhiên vững vàng không ít hô hấp. Không hai ba liên ra đời, thượng. Vi sinh không biết là sử cái gì thủ đoạn, mạnh thanh hạ ý thức dần dần mà mơ hồ, không biết trời đất tối tăm, cũng không biết khi quá bao lâu, bên thai dần dần mà liền cái gì cũng nghe không đến, thẳng đến. kia lệnh người hít thở không thông thống khổ lại một lần một đợt một đợt mà đánh út lại. Chuẩn, chuẩn bị tốt. Vi sinh đại nhân, vẫn là làm bà mụ đến đây đi. Bắt đầu rồi. Thanh hạ đại nhân đã bắt đầu có phản ứng. Bạch, bạch khởi đại nhân. Mạnh thanh hạ bị kia từng đợt đau đớn tra tấn đến không ra hình người. Như vậy trời đông giá rét, mồ hôi lại là đã tẩm ướt tóc dài, dính vào gương mặt cùng trên da thịt, nàng sắc mặt tái nhợt, trên môi vết máu sớm đã đọc lại, miệng vết thương cũng kết thành huyết vải tử. Sắc trời đại khái là tờ mờ sáng lên, mơ mơ màng màng bên trong, chỉ có thể nghe thế tẩm điện ra ra vào vào tất cả đều là người. Đức Quang nói chuyện thanh âm khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ, nàng ý thức cũng không thanh tỉnh. Trước đây vì làm nàng khôi phục lực khí, vi sinh làm người cho nàng rót dược, mạnh thanh hạ mở mịt mà mở mắt, Kia ngày xưa trầm tĩnh lại lộng lấy mắt đen, giờ phút này lại là trống trơn, không hề thần thái cùng tiêu cự. Bạch khởi đại nhân, thanh hạ đại nhân cùng liên đại nhân còn mạnh khỏe, nữ nhân sinh sản thình bạch khởi đại nhân ở ngoài điện chờ đi là có người lấy nữ nhân sinh sản dơ bẩn nguyên do ở khuyên nhủ thân là thống trị giả bạch khởi không nên tự mình hầu hạ ở thanh hạ bên cạnh bạch khởi duy độc nghe được này hai chữ mạnh thanh hạ kia dần dần lỗ chống tan giã con người tựa hồ mới ẩn ẩn ngưng tụ nổi lên một mặt thần thái ngay sau đó nàng liền nghe được ngoài điện xoát xoát xoát một mảnh hỗn loạn hành lễ tránh lui thanh nhâm còn có kia không màng khuyên can bước nhanh chiều nơi này mà đến tiếng bước chân Là bạch khởi đâu? Hắn thoạt nhìn là như vậy phong trần mệt mỏi, đêm tối trở về, tất là trắng đêm chưa ngủ, hắn xoải bước mà nhập, quần áo đều bị xẹt qua gió cuốn động, bạch khởi áo trường thượng, đầu vai, thậm chí là phát quan thượng, đều còn dừng lại chưa hóa đi tuyết trắng xóa. Tuyết trắng? Là tuyết rơi sao? Năm nay mùa đông trận đầu tuyết, là khi nào buông xuống? Bạch khởi tiến vào đại điện sau. Lập tức cùng ở đây bà mụ cùng vi sinh đám người dò hỏi mạnh thanh hạ tình huống, rốt cuộc, ở hắn rời đi trước kia, mạnh thanh hạ tình huống còn hảo thật sự, tính tính thời gian, cũng còn chưa tới muốn sinh sản nhật tử, nhưng hiện giờ, lại là nghe nói cái này tiểu nữ nhân nguy ở sớm tối, bạch khởi sắc mặt có bao nhiêu lạnh băng, biểu tình có bao nhiêu nghiêm khắc lạnh lùng, mạnh thanh hạ cơ hồ đều có thể tưởng tượng được đến, toàn bộ trong đại điện, cơ hồ đều bởi vì bạch khởi trở về mà đột nhiên hạ nhiệt độ, hàn khí lạnh thấu xương, cũng không biết là bởi vì kia hàn tuyết, vẫn là bởi vì này vương giả lệnh người trong lòng run sợ tàn khốc, mấy dục giết người.